Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Đường Vũ Lân vừa mới chấm dứt luyện tập rèn mỗi ngày, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Thì có Dương Nhiệm Hạ tìm được hắn. Dương Nhiệm Hạ có tên hiệu ám hùng, đã từng cũng là học viên ưu tú của Sử Lai Khắc Học Viện. Đơn giản mà nói, nếu như không có mấy người đường Vũ Lân bọn hắn mà nói. Hắn cùng đám người Vũ Ti Đoá tuyệt đối sẽ trở thành một đời sử lai khắc thất quái. Bọn hắn vẫn luôn dùng đường Vũ Lân làm mục tiêu để khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc mỗi người gặp gỡ bất đồng, tốc độ tăng lên của đường Vũ Lân thật sự là quá nhanh. Chênh lệch ở giữa bọn hắn cùng đường Vũ Lân tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ đang ở trong đám người bọn hắn, tu vi cao nhất là Vũ Ti Đoá đã đạt đến cấp độ hồn đấu la. Dương nghiệm hạ cũng tu luyện đến 79 cấp, khoảng cách 80 cấp hồn đấu la chỉ có một bước ngắn. Trên thực tế, có thể ở vào tuổi của hắn tu luyện tới loại trình độ này đã xem như phượng mau lân giác rồi. Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới đường vũ lân, hắn liền một điểm lực lượng cũng không có. Tu vi của từ du trình cùng lạc quế tinh cùng hắn không sai biệt lắm. Cũng chưa có đạt đến cấp độ hồn đấu la. Đây là kết quả mấy năm nay khổ tu. Trịnh di nhiên ngược lại có loại cảm giác vượt lên trước. Vài ngày trước vừa mới đột phá 80 cấp, đã thành hồn đấu la. Hiện tại nhóm người bọn hắn coi như là đều đã trưởng thành. Hôm nay sử lai khắc học viện xây dựng lại, bọn hắn liền trở thành lão sư ngoại viện. Dương Nghiệm Hạ nói. Các chủ, có người tìm ngài. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Có người tìm ta sao? Dương Nghiệm Hạ nói ra. Đúng vậy. Là một nam tử, nhìn không đẹp cho lắm. Cảm ơn. Vậy để ta đi xem. Người đó đang ở nơi nào? Dương Nghiệm Hạ thấp giọng nói ra. Được đưa đến phòng họp rồi. Bất quá, người này có chút kỳ quái, ta nhìn không ra nông sâu. Vậy sao? Có thể làm cho Dương Niệm Hạ tiếp cận cấp độ hồn đấu la đều nhìn không ra nông sâu. Tu vi của người này nhất định không thấp, rất có thể là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Một vị phong hào đấu la từ bên ngoài đến tìm chính mình sao. Bất quá, nơi này là sử lai khắc học viện, ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Đường Vũ Lân bảo Dương Niệm Hạ đi về trước. Sau đó một người tiến về phòng họp tại lầu dạy học chính. Hắn tiến vào phòng họp nhìn thấy người kia liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đến đây tìm kiếm mình vậy mà sẽ là vị này. Kỳ lân đấu la miệng hạ, ngài làm sao lại tới đây? Vị này ngồi tại trong phòng họp, tướng mạo có thể đã không chỉ là có chút xấu xí đơn giản như vậy. Trên mặt hắn mọc ra lân phiến tinh mịn, đủ mọi màu sắc, nhìn qua mười phần dữ tợn Trước đó dương nghiệm hạ hình dung đối với hắn đã xem như tương đối khách khí. Đường Vũ Lân vừa vào cửa, vị này liền lập tức đứng người lên nhìn về phía đường Vũ Lân. Ta không thể không đến đây. Ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện Người này, không phải chính là ban đầu ở trong ngũ thần chi quyết ở tinh la đế quốc, đã cùng đường vũ lân đại chiến một trận đế sao? Không phải là kỳ lân đấu la đồng vũ sao? Đường vũ lân tuyệt đối không nghĩ tới, tại sao khi từ biệt tinh la đại lục, vậy mà lại ở chỗ này một lần nữa nhìn thấy hắn? Đồng vũ nhìn qua có chút mỏi mệt. Dùng cấp độ tu vi cực hạn đấu la của hắn, điều này hiển nhiên là không bình thường. Ngài ngồi trước đi, có chuyện gì cứ việc hỏi. Đường vũ lân vội vàng mời đồng vũ ngồi xuống. Sau đó mình cũng tại đối diện đồng vũ ngồi xuống. Hắn hết sức tò mò, vị này làm sao lại tìm tới nơi đây. Đồng vũ là cực hạn đấu la, có thân thế thế lương. Hắn lúc trước vì trục tội, toàn bộ tu vi bản thân ngưng tụ thành một viên ngũ hành kỳ lân châu. Hắn muốn đưa viên này cho con của người bị hại. Sau đó được đường vũ lân ngăn trở, hắn lúc này mới còn sống. Hắn lần này hẳn là đến đấu la đại lục tìm kiếm con của người yêu lúc trước. Những ý niệm này tại trong đầu đường vũ lân nổi lên. Đồng vũ hỏi. Phụ thân của ngươi có phải gọi là đường tư nhiên hay không? Câu nói đầu tiên của đồng vũ khiến đường vũ lân hỏi sừng sốt. Phản ứng đầu tiên của đường vũ lân chính là chớp mắt ngồi ngay ngắn, mắt trong toát ra vẻ cảnh giác. Kỳ lân đấu la miệng hạ, ngay vì cái gì lại hỏi như vậy? Đồng vũ mặt lộ vẻ cười khổ, nói. Ngươi trước tiên chớ khẩn trương. Ta đã nghĩ hỏi ngươi một chút. Phụ thân của ngươi có phải gọi là đường tư nhiên hay không? Đường vũ lân lông mày cao lại, nói. Đúng vậy, chính là cha ta đồng vũ đột nhiên nhặt tay lên, dùng sức mà vỗ cái chán của mình. hai trong mắt chớp mắt liền trở nên ẩm ướt, tạo hóa trêu người. thật sự là tạo hóa trêu người à? đường vũ lân càng không rõ. nhưng nhìn bộ dạng đồng vũ, trong lòng của hắn không khỏi đã có một ít suy đoán. lập tức mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm, không thể nào. kỳ lân đấu la miệng hạ cái này. đồng vũ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn đường vũ lân, nói, vậy đúng rồi, phụ thân ngươi chính là người ta người muốn tìm. Sao cơ? Đường Vũ Lân mãnh liệt đứng lên, trong mắt có vẻ không thể tin được. Hắn chân chân mà nhìn Đồng Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cha nuôi chính mình chính là người hắn muốn tìm sao? Cái ý vị này là như thế nào? Điều này cũng có ý nghĩa. Bà nội nuôi của chính mình chính là người mà Đồng Vũ đã từng yêu sâu đậm, cũng là nhân vật chính của trận bi kịch kia. Chớp mắt Đường Vũ Lân nhớ lại chính mình khi còn bé. Đúng vậy, hình như cha nuôi mình cho tới bây giờ đều không đề cập qua chuyện của bà nội. Tại trong ấn tượng của mình, Trong nhà cho tới bây giờ đều không có người thân thích, mẹ nuôi còn dễ nói, hắn biết rõ mẹ nuôi là cô nhi, cho nên không có thân thích cũng rất bình thường. Hắn cũng đã hỏi qua cha nuôi chính mình có bà nội hay không, nhưng mỗi lần cha nuôi nghe được vấn đề này, sắc mặt sẽ trở nên hết sức khó coi. Cứ nhiều lần như vậy, hắn cũng không dám hỏi nữa. Đường vũ lân nhìn đồng vũ, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Nếu như hắn nói là sự thật, đây cũng có ý nghĩa là hắn chính là cừu nhân sát hại bà nội chính mình. Đây chính là thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, hắn lại không tự chủ hồi tưởng lại lúc trước tham gia ngũ thần chi quyết cùng đồng vũ. Phát sinh bi kịch như vậy có thể trách ai đây? Ai là đầu sỏ chính thức gây nên việc này? Là đồng vũ, hay là bà nội chính mình, hay là do vận mệnh? Trong lúc nhất thời, hai người nhìn lẫn nhau, đều không nói cái gì. Sau khi hồi lâu, đồng vũ mới thở dài một tiếng, trước tiên mở miệng. Đừng môn chủ, người không cần khó khăn. Ta nếu như vẫn luôn đang tìm kiếm hai tử lúc trước kia. Ngươi liền có tin tưởng ta có tâm giải quyết vấn đề. Thời điểm mới vừa tới Đấu La đại lục, ta cũng là không có đầu mối. Sau này thật vất vả mới có một điểm manh mối. Ta bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm nhân sĩ tương quan lúc trước, qua thật lâu mới rút cuộc tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được thêm manh mối nữa. Mà những manh mối kia, một mực chỉ về hướng học viện khi ngươi còn bé. Đi qua cái học viện kia, ta tìm được nhà trước kia của ngươi. Tại chỗ đó ta gặp được một vị thợ rèn. Sau khi hỏi thăm hắn, ta mới biết thân phận của ngươi. Nghe hắn nói đến đây, đường vũ lân lập tức khẩn trương lên. Ngươi không có tổn thương hắn chứ? Sau khi biết rõ hắn chính là hung thủ giết chết bà nội chính mình, đường vũ lân thật sự không có biện pháp lại dùng kính ngữ đối với hắn. Đồng vũ chặn lại nói. Đương nhiên không có, bất quá ta không nói thật đối với hắn. Ta chỉ nói, ta là một người trưởng bối của đường tư nhiên. Hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn, cho nên mới tới tìm hắn. Hắn lúc này mới nói cho ta biết vợ chồng đường tư nhiên đã biến mất rất lâu rồi. Nhưng con của bọn hắn tại Sử Lai khắc học viện, hiện tại càng là môn chủ đường môn. Nhìn ra được, hắn rất kiêu ngạo về ngươi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nói. Hắn là lão sư của ta. Đồng Vũ lần nữa thở dài một tiếng, nói. Chuyện của ta, ngươi cũng đều biết rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Thật không nghĩ tới, lúc trước từ trong thân thể ta chắt lọc ra ngũ hành kỳ lân châu. Nếu như ở thời điểm kia đem nó giao cho ngươi, cũng liền xong hết mọi chuyện rồi. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện cầu xin ngươi để cho ta gặp Đường Tư Nhiên thoáng một phát. Ta muốn ở trước mặt hắn sám hối, sau đó mặc kệ hắn xử trí. Đây quả thật là tâm nguyện duy nhất của ta. Đường Vũ Lân nhìn Đồng Vũ, cảm thấy một hồi hoảng hốt. Đồng Vũ tại sau khi Đường Vũ Lân thừa nhận là phụ thân của mình chính là Đường Tư Nhiên, sau đó biểu lộ của Đồng Vũ rõ ràng buông lỏng xuống, toàn thân tựa hồ cũng bình thường trở lại. Bởi vì biết chuyện của hắn, nên trong lòng của Đường Vũ Lân hận ý lại cũng không mãnh liệt. Đường Vũ Lân vô thức nói. Cha ta, đã qua đời rồi. Tuy rằng hắn biết rõ đường tư nhiên rất có thể tại một cái thế giới khác, đã được cha ruột của mình làm sống lại. Nhưng hắn căn bản cũng không khả năng đem đường tư nhiên mời đi ra mà gặp mặt. Đồng Vũ khẽ giật mình, thất thanh nói. Làm sao lại qua đời rồi? Chẳng lẽ là bởi vì ta sao? Đường Vũ lân nói. Ít nhất cái chết của phụ thân ta không có quan hệ cùng ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đã lớn như vậy, nếu như là bởi vì chuyện ban đầu, như thế nào lại có ta? Cha mẹ của ta đều là chết ở trong tay thánh linh giáo. Trong tay hắc ám huyết ma trong tứ đại hắc ám thiên vương của thánh linh giáo. Đồng vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc trệ. Hắn đau khổ tìm lâu như vậy, không nghĩ tới lại có được một đáp án như vậy. Lập tức, sắc mặt hắn như cho tàn, thất thần mà tự nhủ. Làm sao lại đã chết? Làm sao lại đã chết rồi? Điều này làm cho ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Trời cao, vì cái gì ngươi đối với ta như thế? Cho dù là chết, người cũng không thể để cho ta đau nhức thống khoái nhanh mà chết đi sao? Ta phạm sai lầm, chẳng lẽ lại không thể có cơ hội chuộc tội sao? Đường Vũ lân không phản bác được, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt với vị này. Đồng Vũ nếu như là người tội ác tay trời thì vẫn còn dễ nói, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì bà nội chưa gặp mặt mà báo thù. Thế nhưng là, đồng Vũ cùng bà nội, cuối cùng ai đúng ai sai? Huống chi, đồng Vũ hiển nhiên là một lòng muốn chết. Thậm chí chỉ cần một câu của hắn, đồng vũ có thể lập tức chết ở trước mặt hắn. Cái này ngược lại làm cho hắn không biết nên xử lý như thế nào. Đồng vũ ngốc trệ hồi lâu, sau đó mới lần nữa nhìn về phía đường vũ lân, nói. Mà thôi, mà thôi. Không thấy được hài tử lúc trước kia. Nhìn thấy con của hắn cũng là giống nhau. Cái mạng này của ta cuối cùng vẫn là thuộc về ngươi đấy. Có lẽ mạng của ta đối với ngươi mà nói không có gì dùng. Nhưng ta vẫn cho ngươi, ngươi nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế. Vừa nói, hắn muốn chính mình động thủ đối với hắn. Chờ một chút. Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Đồng Vũ cười khổ nói. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Chuyện đã xảy ra tại tình la đế quốc, ta đều đã nghe nói qua. Ngươi là người tốt, nếu như ngươi cảm thấy ta chết ở chỗ này sẽ làm dơ bản cái học viện đệ nhất đại lục. Thế thì đổi thành nơi khác cũng được. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nỗ lực mà khống chế được tâm tình của mình, nói. Kỳ Lân đấu la miệng hạ, ngươi đừng vội chết. Thẳng thắn mà nói, về chuyện lúc trước ngươi cùng bà nội ta, ta chỉ nghe lời nói của một bên. Chuyện vài thập niên trước, ta không có biện pháp phán đoán. Nhưng ngươi bây giờ một lòng muốn chết, làm cho ta hiểu được lời nói của ngươi hẳn là sự thật. Nếu như ngươi liền chết như vậy, trong nội tâm của ta sẽ rất không thoải mái. Đương nhiên, ta cũng không thể nói lời nhẹ nhàng tha thứ. Không bằng như vậy đi. Phụ mẫu ta là chết ở trong tay hắc ám huyết ma đấy. Chỉ cần tương lai ngươi có thể giết hắn, báo thù vì phụ mẫu ta. Ân oán lúc trước liền xóa bỏ. Nếu như ta bà nội ta vẫn còn sống, ta tin tưởng bà cũng sẽ đồng ý. Đồng Vũ sửng sốt một chút, rồi sau đó nói. Báo thù sao? Báo thù vì cha mẹ của ngươi sao? Đường Vũ lân nhẹ gật đầu. Chính là như thế. Ngươi có bằng lòng hay không? Đồng Vũ thở dài một tiếng, nói. Ngươi là hậu đại duy nhất của nàng rồi. Cái mạng này của ta đều là của ngươi đấy, còn có cái gì không được? Chẳng qua là, đây là không phải quá tiện nghi cho ta sao? Vài chục năm nay, lòng ta vẫn luôn thống khổ cùng sám hối đã tra tấn ta. Đường Vũ Lân cắt ngang hắn mà nói. Loại tra tấn này kỳ thật mới là trừng phạt lớn nhất đối với ngươi. Tốt rồi, liền quyết định như vậy đi. Ngươi trước tiên ở tại Sử Lai Khắc Học Viện đi. Dù sao bằng vào một mình ngươi cũng không có khả năng tìm được khắc ám huyết ma. Thánh Linh Giáo cũng là đại địch Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng Thánh Linh Giáo tính tổng nợ đấy. Đợi đến lúc chúng ta đại chiến cùng Thánh Linh Giáo, ngươi liền cùng đi với ta. Đồng Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, được rồi, tóm lại, cái mạng này của là giờ là của ngươi, ngươi muốn lúc nào, liền cầm lấy, cái khác ta cũng không nhiều lời. Phiêu bạt lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, ngươi xem tự xử lý đi. Đồng Vũ chính là cứ như vậy được đường Vũ lân lưu tại sử lai khắc học viện. Tựa như hắn đã hứa hẹn, đường Vũ lân an bài như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Đường Vũ lân cho hắn gia nhập sử lai khắc học viện, hắn liền gia nhập. Làm cho hắn hôm nay đến đây dự thi, hắn liền dự thi. Ít nhất cùng so với thời điểm vừa tới, hiện tại trên mặt đồng vũ vẻ mệt mỏi đã biến mất. Đối với đường vũ lân, hắn là tự đáy lòng mà quan tâm. Tự ý nào đó bên trên mà nói, đường vũ lân xem như hắn ký thác tinh thần. Về chuyện đường vũ lân vì cái gì có thể bình yên vô sự mà một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Tại sao hắn dũng cảm đi thừa nhận công kích của một vị chuẩn thần? Cái này đương nhiên là có nguyên nhân đấy đó chính là hắn còn có một vị nhã lị có năng lực trị liệu tại phía trên. Ngoài ra còn có sinh mệnh cổ thụ, thân là tự nhiên chi tử, hắn vì sinh mệnh chi chủng mang đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ, làm cho sinh mệnh cổ thụ có thể sống lại. Trừ năng lượng sinh mệnh bản thân ra, sinh mệnh cổ thụ còn hướng trên người hắn chuyển vận rồi một loại lực lượng đặc thù. Đi qua loại lực lượng này, sinh mệnh cổ thụ có thể tùy thời đem hắn truyền tống về bên cạnh mình. Sinh mệnh cổ thụ là nguồn suối sinh mệnh của cả đấu la đại lục có nó tại đây, đường vũ lân muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. tại sinh mệnh chi trùng một lần nữa mọc dễ nảy mầm. sau khi trưởng thành sinh mệnh cổ thụ, hắn có thân phận tự nhiên chi tử, lúc đó chỗ tốt mới tăng lên trình độ lớn nhất. trừ phi năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ một lần nữa khô kiệt, nếu không, chỉ cần đường vũ lân vẫn còn bên trên đấu la đại lục, là hắn có thể tùy thời được truyền tống về đến bên cạnh sinh mệnh cổ thụ tiếp nhận trị liệu, chậm rãi khôi phục. thân là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại, làm sao có thể lấy sinh mệnh chính mình nói giỡn. Một trận chiến hôm nay, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thừa nhận một kích toàn lực của một vị chuẩn thần không lưu tình chút nào. Loại kinh nghiệm này đối với hồn sư tu luyện tới cảnh giới này mà nói, có thể nói là rất chân quý. Kinh nghiệm lần này sẽ đối với hắn tiếp theo tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Sử Lai Khắc Học viện có thể nói là vui sướng hướng quang vinh, mỗi ngày đều biến hóa. Vô luận là đoàn đội giáo sư dần dần lớn mạnh ưu tú, Hay là hắn đang không dứt chế tạo đấu khải? Từng điểm từng điểm đều ở đây mà nâng cao lấy thực lực chỉnh thể của sử lai khắc học viện. Hiện tại toàn bộ thời gian tu luyện của đường Vũ Lân Hầu như đều là tại trong thiên rèn. Cũng chính là có được tố chất thân thể như vậy. Bản thân lại là tự nhiên chi tử được vị diện chiếu cố. Nên mới có thể tiếp nhận được thiên rèn liên tục như vậy. Mà hắn không cần lo lắng phải chịu nguyên tố chi kiếp phản phệ. Nhưng tính là như thế, hắn mấy tháng này cũng cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Hôm nay rút cuộc đánh lùi truyền linh học viện, hắn cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là xong. Sử lai khắc học viện còn chưa có đại hoạch toàn thắng. Nhưng lúc trước đã chậm trễ thời gian dài như vậy, bên kia hẳn là cũng tiến hành được không tệ lắm. Các bạn đang nghe chuyển đấu ra đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Y tử Trần đã 11 tuổi. Khoảng cách hắn tới sinh nhật 12 tuổi còn có hơn một tháng. Hắn thổi nhỏ lớn lên tại bên trong một trấn nhỏ vắng vẻ ở phương Nam. Người nhà chẳng qua là người dân bình thường. Tại trước hắn, trong nhà chưa bao giờ có bất kỳ một vị trưởng bối nào, tại thời điểm thức tỉnh võ hồn xuất hiện qua hồn lực, mà tới được hắn ở thế hệ này. Không biết có phải là gia tộc đổi vận rồi hay không? Lúc 6 tuổi võ hồn hắn thức tỉnh lại thành công đã có được hồn lực, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Lúc đó chuyện này đã kinh động đến toàn bộ trấn nhỏ. Trấn trưởng tự mình đến nhà, bày tỏ dùng chi lực toàn trấn để ủng hộ y tử Trần Tương Lai tu luyện. 6 tuổi y tử Trần vẫn là tình tình mê mê đấy. Hắn căn bản cũng không biết rõ ý nghĩa tu luyện là cái gì, chẳng qua là mơ hồ đã hiểu được, nếu như có thể trở thành một vị hồn sư cường đại, như vậy tương lai của hắn liền sẽ trở nên vô cùng mỹ hảo. Vì vậy, liền dưới loại tình huống này, hắn tiến vào một cái học viện hồn sư sơ cấp tiến hành học tập. Võ hồn hắn rất đặc thù, chính là bụi, bụi đất, là một loại võ hồn thổ thuộc tính. Thời điểm vừa mới bắt đầu, ngay cả lão sư học viện cũng không biết võ hồn này của hắn nên tiến hành tu luyện theo hướng gì. Gia đình y tử Trần không tính nghèo khó, nhưng là tuyệt đối không tính là dư thừa. Dù sao chẳng qua là tại trấn nhỏ phương Nam vắng vẻ, học viện hồn sư sơ cấp chỗ hắn cũng không thật tốt. Chính là dưới tình huống như thế, hắn bắt đầu chính mình tu luyện. Người trong nhà cùng người trong thị trấn xem ra. Hắn có tiên thiên mãn hồn lực, tương lai ít nhất có thể trở thành một gã cơ giáp sư. Chỉ cần hắn chịu nỗ lực, liền chắc chắn có thể làm vẻ vang vì trấn nhỏ. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, thiên phú ý tử Trần vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Tiên thiên mãn hồn lực làm hắn đứng ở khởi điểm cao hơn so với hồn sư cùng tuổi. Lúc người khác cũng còn bởi vì trùng kích cấp 10, đạt được cái hồn linh thứ nhất của chính mình, thì hắn đã có được cái hồn linh thứ nhất. Cái hồn linh này là trấn nhỏ tài trợ cho hắn. Lúc đó, toàn bộ người chấn nhỏ đều xem như góp lại, thành số tiền lớn tại truyền linh tháp vì hắn mua một cái hồn linh trăm năm. Sau khi đã có được cái hồn linh này, y tử trần lần đầu tiên cảm giác được thế giới hồn sư kỳ diệu. Ba năm, hắn chỉ dùng thời gian ba năm ngắn ngủn, liền thuận lợi mà từ cấp 10 tu luyện đến cấp 20. Cái tốc độ này có thể dùng kinh người để hình dung. Cũng không phải tất cả tiên thiên mãn hồn lực cũng có thể làm đến điểm này. Bằng vào hồn linh trăm năm, hắn trực tiếp liền đã có được hồn hoàn thứ hai của chính mình, đã thành một gã đại hồn sư. Tốc độ tu vi tăng lên nhanh như vậy, làm chỗ học viện của hắn đều chấn kinh rồi. Cái học viện này trình độ dạy học của lão sư tuy rằng kém hơn, nhưng kiến thức vẫn phải có. Bọn hắn hiểu được, không thể làm mai một tài năng của hài tử này. Vì vậy, bọn hắn đem hắn đưa đến hồn sư học viện lớn nhất ở phương nam để học tập. Hơn nữa dùng thiên phú dị bẩm của hắn la để muốn hắn có học bổng toàn phần. Có thể nói, đoạn đường này của hắn đều là thuận buồm xuôi gió đấy. Trong nháy mắt, y tử Trần sắp 12 tuổi, liền tại trước đây không lâu, quảng cáo của truyền linh học viện chiêu sinh truyền khắp toàn bộ đại lục, không hề nghi ngờ Cái này chính là một chỗ học viện cực hạn, mà đối với y tử Trần mà nói, càng bay đủ lực hấp dẫn vẫn là một loạt phúc lợi của truyền linh học viện. Những cái phúc lợi kia thật sự là quá hấp dẫn, nhất là đối với hắn loại gia cảnh này. Hắn hiện tại, tu vi hồn lực đã cao tới 29 cấp, chỉ cần có thể bước qua một bước là đến cánh cửa 30 cấp rồi. Nếu như có thể tiến vào truyền linh học viện là hắn có thể rất nhanh đạt được đệ nhị hồn linh của chính mình. Cho nên sau khi hắn cùng lão sư cùng với người nhà thương lượng quyết định đến ghi danh truyền linh học viện Hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Tại chỗ đó của bọn hắn, hắn là lợi hại nhất trong bạn cùng lứa tuổi. Cho nên hắn đã đến đây. Cùng hắn đến đây còn có lão sư cùng phụ thân hắn. Thời điểm y tử trần ở phía sau xếp hàng, liền thấy được 300 đài cơ giáp trong không chung. Đối với một đứa trẻ vẫn chưa tới 12 tuổi mà nói, trận thế như vậy thật sự là quá kinh người. Hắn thật sâu cảm giác được lựa chọn của mình là chính xác. Sau đó hắn liền nhìn thấy những cái cơ giáp kia bay đi hướng về bên kia. Đồng thời còn đã nghe được một cái tên một cái tên mà hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua vô số lần, chính là Sử Lai Khắc Học viện. Hắn từng nghe nói, chỗ đó đã xảy ra một trận đại tai nạn. Thẳng đến thời điểm này, hắn mới biết được, học viện đã từng là đệ nhất đại lục vậy mà cũng một lần nữa bắt đầu chiêu sinh rồi. Mà chính mình phải báo khảo thí truyền linh học viện tự hồ chính là đối đầu cùng cùng Sử Lai Khắc Học viện đấy. Một lát sau, hắn liền nghe thấy âm thanh uy nghiêm. Sử Lai Khắc Học viện không dung xâm phạm. Lại tiếp theo, toàn bộ tình cảnh tự hồ cũng trở nên loạn cả lên. Xa xa chiến đấu trên không chung, bọn hắn bên này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, hơn nữa còn có trực tiếp. Sử lai like khắc học viện bên kia có màn hình lớn. Truyền linh học viện bên này cũng có. Hơn nữa đồng dạng trực tiếp song phương so đấu. Y tử trần vốn là có chút ngạo khí đấy. Từ nhỏ đến lớn đều được gọi là thiên tài. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Tại hắn xem ra, mình đã là một gã hồn sư, hơn nữa rất nhanh sắp tiến dai thành đại hồn sư rồi. Hồn sư giới hẳn là cũng có nơi để cho hắn sống yên ổn rồi. Thế nhưng là, lúc hắn đi qua màn hình lớn nhìn thấy từng tràng so đấu khủng bố rung động nhân tâm, hắn mới phát hiện hắn căn bản cũng không hiểu rõ thế giới hồn sư. Hắn mới hiểu được nguyên lai hồn sư có thể cường đại như thế. Y tử trần hướng bên cạnh phụ thân hỏi. Cha, sử lai khắc học viện thật là lợi hại. Truyền linh học viện có phải đã thua hay không? Phụ thân y tử trần cười khổ nói. Cha xem không hiểu. Cha chỉ là công nhân, không rõ lắm chuyện hồn sư. Lý lão sư, ngươi nói sao? Lý Lão Sư là một người nam tử trung niên, lúc này trong hai trong mắt hắn sớm đã tràn đầy hào quang khác thường, chỉ nghe hắn cảm thán nói. Sử lai khắc học viện cuối cùng là sử lai khắc học viện. Cho dù chỉ là vừa mới xây dựng lại, vậy mà cường đại như thế. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tại sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy so đấu như vậy. Chỉ tiếc một trận cuối cùng không có đánh. Sử lai khắc học viện có thể không chiến mà khuất người chi quân binh. Thật sự là thật lợi hại. Chỗ đó chỉ sợ có 5 vị cực hạn đấu la. Phụ thân y tử trần tò mò hỏi. Cực hạn đấu la lợi hại như vậy sao? Lý lão sư cười khổ nói. Đây chính là lật trưởng có thể khiến một tòa thành thị tan thành mây khói. Người nói xem có lợi hại hay không? Thẳng thắn mà nói, ta có chút đã hối hận. Có phải nên cân nhắc cho tử trần đi ghi danh sử lai khắc học viện hay không? Các người nhìn đi, bên này có không ít người đều đã đi hướng về bên kia. Nội tình cùng truyền thống của sử lai khắc học viện, xem ra cũng không có theo trận đại tai nạn kia mà biến mất. Phụ thân y tử trần do dự một chút, nói, hay là thôi đi, truyền linh học viện cho tài nguyên nhiều như vậy, hơn nữa hẳn là cùng sử lai like khắc học viện cũng không kém bao nhiêu, ta không có bản lĩnh gì, cung cấp không nổi cho tử trần, chỉ có thể gửi hy vọng ở điều kiện học viện có thể khá hơn một chút. Lý lão sư nhẹ gật đầu, cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế, tử trần ưu tú như vậy, tin tưởng vô luận là tại sử lai like khắc học viện hay là tại truyền linh học viện, hẳn là đều không có bao nhiêu người có thể so sánh mà vượt qua hắn. Ở nơi nào đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là, cái tên sử lai khắc học viện này, tại trong lòng hồn sư chúng ta thật sự là quá thần thánh. Đang nói chuyện công phu, rút cuộc đến phiên bọn hắn rồi. Lý lão sư cùng phụ thân y tử Trần mang theo y tử Trần đi lên trước. Một gã thanh niên tiến lên nghênh đón, nói. Đến đi, làm khảo thí đơn giản thoáng một phát. Vươn tay ra. Y tử Trần theo lời vươn tay phải của mình. Thanh niên dùng tay để tại trên cổ tay hắn. Thoáng một phát, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc Đúng vậy, ngươi có thể đi bên kia tiến hành tiến thêm một bước khảo nghiệm. Nói xong, hắn chỉ chỉ bên cạnh có cánh cổng ánh sáng phát ra hào quang yếu ớt. Y tử Trần nhìn thanh niên trước mặt. Người này thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, mang theo vài phần khí chất trong trọc nhưng lạnh lùng. Y tử Trần tò mò hỏi, "Vị ca ca này, huynh cũng là hồn sư sao? Huynh bao nhiêu cấp rồi? Lần đầu tiên rời xa nhà, lần đầu tiên tới bên trong phồn hoa của đại lục." Thân là một gã thiếu niên hồn sư thiên tài, Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn rất hy vọng so với cùng người khác. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình vô luận đến nơi nào, hẳn là điều là mạnh nhất. Thanh niên mỉm cười, nói. Hơn 80 cấp rồi nha. Y tử trần lập tức mở to hai mắt nhìn. Hơn 80 cấp sao? Không thể nào đâu. Huynh lợi hại như vậy sao? Thanh niên cười nói. Cái này còn có thể làm giả sao? Người nỗ lực cho tốt, sau này cũng có thể đấy. Nói xong, trên người hắn hào quang lóe lên. Nguyên một đám hồn hoàn lạng yên không một tiếng động mà hiện ra, hắn cũng không có phóng xuất ra khí thức uy hiếp cường đại. Thế nhưng đúng là thật sự tám cái hồn hoàn. Kinh khủng nhất chính là xếp hạng cuối cùng, rõ ràng là một cái hồn hoàn màu đỏ. Lý lão sư là thất thanh nói, hồn hoàn mười vạn năm sao. Hào quang giảm đi, hồn hoàn biến mất. Thanh niên hướng về cánh cổng ánh sáng làm ra thỉnh thủ thế. Lý lão sư vội vàng thu liễm vẻ mặt kích động, cung kính hướng thanh niên thi lễ một cái. Hắn bất quá là một gã tứ hoàn hồn tôn mà thôi. Tại trước mặt một vị bát hoàn hồn đấu la, biểu hiện lại phải rất khiêm tốn. Hắn vội vàng lôi kéo y tử trần đang rất hiếu kỳ còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Kéo đến hướng phiến cánh cổng ánh sáng kia. Nội tình truyền linh học viện quả nhiên thâm hậu. Một người chịu trách nhiệm chiêu sinh vậy mà đều là bát hoàn hồn đấu la. Hơn nữa còn có được hồn hoàn mười vạn năm. Nơi này thật sự là đến đúng rồi. Sau khi đi vào cánh cổng ánh sáng, tất cả đều tiếp theo trở nên mờ đi. Dường như không gian xung quanh đều bóp méo. Y tử trần sợ tới mức đều muốn kêu to, nhưng căn bản liền không phát ra được âm thanh nào. May mắn, quá trình này cũng không có duy trì quá dài. Sau một khắc, bọn hắn liền đi tới trong một cái không gian độc lập. Nơi này tựa hồ là một nơi có chút hoang vu. Cách đó không xa có một ít kiến trúc nhìn qua hết sức bình thường. Nhà gỗ, mái cỏ tranh trông rất đơn so. Tại tường vây phía trước, có một đám người đang tại xếp hàng, không biết đang làm gì đó. Y tử Trần đều muốn di động, lại phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Sau một khắc, quang ảnh lóe lên, bọn hắn đã đến phái đầu tiên hàng người xếp hàng kia. Phía trước có một cái bàn, ngồi tại sau cái bàn là một lão giả nhìn qua một bộ lười biếng bộ dạng. Y phục trên người mười phần mộc mạc. Y tử Trần cảm thấy thấy thế nào hắn đều là một người bình thường. Thậm chí còn không bằng phụ thân của mình. Lúc này, một thiếu niên đi tới trước bàn, bày tỏ muốn ghi danh. Lão giả từ từ nói phi báo danh 10 cái kim hồn tệ, đặt ở trong cái dương kia là được rồi. Nghe được mấy chữ kim hồn tệ này, y tử trần cùng phụ thân của hắn, lão sư cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, cái này đã là niên đại gì, còn có loại tiền tệ này sao? Hiện tại hẳn là đều là dùng tiền liên bang đấy. Phụ thân thiếu niên kia vội vàng móc ra 10 cái kim hồn tệ, bỏ vào trong dương. duỗi ra một tay. Thiếu niên theo lời đưa tay ngả vào trước mặt lão giả. Lão giả tại trên tay hắn nhéo hai cái, hướng hắn lắc đầu, nói. Tuổi không phù hợp yêu cầu, ngươi có thể rời đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Hai tử mười mấy tuổi trưởng thành sớm cũng không nhiều. Phụ thân của hắn vội vàng cười làm lành nói. Lão sư, con của ta là mới qua sinh nhật 13 tuổi. Người xem, có thể giàn xếp thoáng một phát hay không. Lão giả có chút không kiên nhẫn mà nói. Không nên ảnh hưởng người phía sau. Quy củ của học viện các ngươi không biết sao. Chúng ta nơi đây chỉ thu hài tử 13 tuổi trở xuống. Các ngươi có thể rời đi. Phụ thân thiếu nhiên nói, thế phí báo danh của chúng ta đây thì sao? Lão giả không khách khí chút nào nói, đã thu không trả lại. Phụ thân thiếu nhiên nhịn không được cả giận nói, các ngươi cái này rõ ràng chính là lừa gạt tiền. Mau đem phí báo danh trả lại cho chúng ta, nếu không chúng ta liền không đi. Sớm biết như vậy, cái này gọi là sử lai khắc học viện mà rách nát như thế sao? Chúng ta đúng là không nên tới đây. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, thả nhiên nói, một bạch có người muốn thu hồi phí báo danh ngươi xử lý thoáng một phát đi. Bên cạnh trên mặt đất, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói: "Muốn thu hồi phí báo danh cũng được, chỉ cần đánh thắng được ta, liền trả lại toàn bộ." Thiếu niên này dáng người khôi ngô, tóc vàng, càng thêm kỳ lạ chính là con mắt hắn có hai cái đồng tử. Nhìn qua bộ dạng cũng không quá 13-14 tuổi. Lúc y tử Trần nhìn hắn rõ ràng có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thiếu niên hai cái đồng tử cũng không nói nói nhảm. Trong mắt chợt lóe sáng, ba cái hồn hoàn lập tức phóng xuất ra. Ba cái hồn hoàn này theo thứ tự là hai cái hồn hoàn trăm năm cùng một cái hồn hoàn nghìn năm. Trên người hắn tiếp theo bắn ra một cỗ khí tức cường đại. Tên phụ thân kia chớp mắt sắc mặt đại biến, vứt bỏ một câu. Tính là chúng ta không may, liền lôi kéo nhi tử chính mình bước nhanh rời đi. Thiếu nhiên hai cái đồng tử một lần nữa trở lại một bên ngồi xuống. Lạnh lùng quét ở phía người xếp hàng một cái, ý tư uy hiếp rất rõ ràng. Ba cái hồn hoàn mang đến lực áp bách không phải là người thường có thể thừa nhận. Sau khi một màn này kết thúc, người xếp hàng lập tức ít đi một phần ba. Ai cũng không nguyện ý mất tiền, huống chi. Vẻ ngoài cái học viện trước mặt này thật là khiến người khác không dám lấy lòng. Lại một thiếu niên đi tới trước mặt lão giả, cha mẹ của hắn đều cùng đi theo. Mẹ của hắn tin tưởng tràn đầy mà đem 10 cái kim hồn tệ bỏ vào ở bên trong hòm gỗ. Thiếu niên nhu thuận mà vươn tay ra. Lão giả vân về tay hắn, nhìn thiếu niên một cái, nói. Vừa vận 12 tuổi, đem võ hồn ngươi phóng xuất ra cho ta xem một chút thiếu niên gật gật đầu, hồn lực màu xanh nhạt từ trong cơ thể phóng xuất ra. một cái hồn hoàn màu vàng trăm năm tiếp theo xuất hiện. cái hồn hoàn trăm năm này khí tức hiển nhiên không kém. đồng thời võ hồn hắn cũng xuất hiện, một cây dây leo to dài vây quanh thân thể của hắn lượn vòng mà lên. cái võ hồn này là một loại dây leo, rõ ràng cho thấy hệ thực vật. lão giả lắc đầu nói, không hợp cách, ngươi có thể rời đi. cha mẹ thiếu niên vốn là một bộ tin tưởng tràn đầy, lúc này nghe được lão giả nói con của bọn hắn không hợp cách. Thần sắc trên mặt lập tức cứng lại rồi. Mẹ của hắn nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Thế nhưng con của ta tại trong học viện sơ cấp là học sinh giỏi. Ngài không thấy được hắn có hồn hoàn là trăm năm đấy sao? Hồn sư có được hồn hoàn trăm năm cũng không nhiều. Lão giả thản nhiên nói. Cái hồn hoàn thứ nhất là trăm năm tự nhiên cũng không tệ. Bất quá, hắn chỉ là người thường. Phụ thân thiếu nhiên cao mày nói. Ta không rõ y tứ ngài. Lão giả có chút không kiên nhẫn mà từ sau cái bàn đứng người lên. Lão giả hướng về thiếu niên trước mắt cùng với người báo danh xếp hàng ở phía sau nói. Đến sử lai khắc học viện chúng ta báo danh. Các ngươi có lẽ trước tiên nên biết rõ quy củ của chúng ta. Các ngươi không muốn mất phí báo danh không công thì có thể rời đi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Các ngươi có biết hay không? Sử lai khắc học viện. Ba chữ sử lai khắc hàm nghĩa là gì? Đại bộ phận thí sinh nghe lão giả nói đều lộ ra rất mờ mịt. Lão giả lãnh đạm mà nói. Sử lai khắc là một loại quái vật. Cho dù ở bên trong hồn thú cũng là tồn tại cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa sử lai khắc học viện, chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi đây chỉ thu quái vật, không thu người thường. Tuổi trên 13 cùng với hồn lực chưa có đạt đến 20 cấp, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe lão giả này mà nói, phụ thân Y Tử Trần như cũ là một mặt mờ mịt, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Y Tử Trần cùng Lý Lão Sư Tức thì đều cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang. Chỉ thu quái vật, không thu người thường. Hắn còn nói nơi này là sử lai khắc học viện, thế nhưng là, sử lai khắc học viện làm sao lại cũ nát như thế? Cái này, cuối cùng là nơi nào? Bọn hắn nói không được, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mà lão giả kia như là căn bản là không thấy được bọn hắn. Đúng lúc này, hào quang màu đỏ bỗng nhiên từ trên người lão giả phóng xuất ra mãnh liệt. Kinh khủng nhất chính là, chỉ thấy 6 cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Hào quang hoa Mỹ kia lập tức đã thành tiêu điểm toàn trường. Dĩ nhiên là một vị có tu vi hồn đế trên 60 cấp. 60 cấp, đây chính là 60 cấp đấy. Coi như là tại toàn bộ quốc gia bọn hắn, có được loại hồn sư cấp bậc Tu Vi này cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Trưởng côn trong tay lão giả rơi trên mặt đất. Một tiếng trầm thấp truyền ra, hầu như mọi người đều lào đảo thoáng một phát. Hắn hướng về cả nhà ba người đang nghẹn họng nhìn chân chối mà phất phất tay. Sau đó hô, người kế tiếp. Phía dưới 13 tuổi, Tu Vi hồn lực phải đạt đến 20 cấp. Giống như lão giả nói như vậy, chỉ sợ thật sự chỉ có quái vật mới có thể làm được. Ban đầu nhân số hơn trăm người, chớp mắt cũng chỉ còn lại có 10 thí sinh. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý số lượng thí sinh, nói xong liền tiếp theo làm công tác chiêu sinh. Người nguyện ý lưu lại, hiển nhiên đều có tin tưởng đi qua cửa ải lão giả này. Mấy người báo danh tiếp theo tu vi hồn lực đều vượt qua 20 cấp, có được hai cái hồn hoàn. Tại sau khi bọn hắn nộp 10 cái kim hồn tệ phí báo danh, lão giả nói cho bọn hắn biết, kiểm tra chiêu sinh này là cửa thứ nhất, bọn hắn xem như qua, có thể tiến vào học viện khiêu chiến cửa thứ hai rồi nhưng phụ huynh không thể theo thí sinh tiến vào học viện. một cái âm thanh dễ nghe đột nhiên hấp dẫn chú ý y tử trần. học viện này nhìn qua rất có y tứ nha. nhất là vị câu nói của vị lão sư kia. chỉ thu quái vật không thu người thường, thật sự là quá soái rồi. hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là một thiếu nữ xinh đẹp minh mâu thiện lãi. nhìn qua niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, tóc dài được trải chỉnh tề thành cái đuôi tóc. lúc này nàng đang nói chuyện cùng một thiếu niên bên cạnh. thiếu niên kia tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn. Chỉ nghe hắn nói với cô gái kia, hiện tại ngươi sẽ không hoài nghi dặn dò của lão sư chứ. Cái sử lai khắc học viện này tuyệt đối không tầm thường. Sau đó quang ảnh lóe lên, y tử Trần nhìn thấy một màn chuyện xưa của sử lai khắc thất quái khi báo danh vào học viện. Không cần hỏi, y tử Trần cũng đoán được, bảy người này chính là sử lai khắc thất quái sơ đại. Thiên thủ Tu La Đường Tam, Như Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, Tà Mô Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, U Minh Linh Nhiêu Chu Trúc Thanh, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh. Đại hương tràng thúc thúc áo tư tạp, ta hòa phượng hoàng mã hồng tuấn. Nhìn thấy bảy người này, đừng nói y tử trần, ngay cả tên lý lão sư kia lúc này cũng hiểu được nhiệt huyết sôi trào, đúng là không kiềm chế được. Là bọn hắn, là bọn hắn. Từng màn tình cảnh không dứt biến hóa. Một đoạn chuyện sơ đặc sắc hiện lên tại trước mắt bọn hắn. Bọn hắn mắt thấy bảy người này ngày từng ngày lớn lên, ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Mắt nhìn thấy bọn họ đi tham gia thi đấu, lần lượt mà chiến thắng đối thủ cường đại Bằng vào phối hợp ăn ý, cuối cùng tiến vào trận chung kết. Đối mặt với cường địch thực lực vượt xa phe mình. Bọn hắn không vứt bỏ, không buông bỏ, rút cuộc bằng vào nghị lực cường đại chiến thắng đội ngũ hồn sư võ hồn điện, đã lấy được quán quân. Mà tại một khắc này, thân phận tiểu vũ cũng bại lộ. Lúc hình ảnh cuối cùng dừng lại tại đường tam cùng tiểu vũ đại chiến song thần, lực khắc cường địch, đánh bại bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết. Thời điểm này, y tử trần đã không biết chảy bao nhiêu nước mắt. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn tiểu vũ vì Đường Tam mà hiến tế, vĩnh viễn cũng không quên được Đường Tam vì làm cho tiểu vũ phục sinh mà làm tất cả. Hình ảnh vặn vẹo, cuối cùng, y tử Trần một chuyến ba người xuất hiện ở một gian thính đường rộng rãi, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng đến bọn hắn. Thân ảnh kia vừa đi vừa nói: truyền thống sử lai khắc học viện là nhiều đời sử lai khắc đi qua vô số nỗ lực truyền thừa đi xuống, vinh quang sử lai khắc học viện cùng quang huy hai vạn năm, cần nhiều đời tiểu quái vật đi thủ hộ. Y tử Trần, nếu như ngươi nguyện ý trở thành một thành viên sử lai khắc học viện, như vậy hãy xuất ra dũng khí lớn nhất của ngươi. Đi tham gia kiểm tra sử lai khắc học viện đi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, y tử Trần vô thức mà kêu to lên tiếng. Thời điểm này hắn mới phát hiện, chính mình rút cuộc lại có thể hành động được, lại có thể mở miệng nói chuyện. Đạo thân ảnh kia rút cuộc trở nên rõ ràng. Hắn có tóc dài màu lam, cầm trong tay tam xoa kích màu vàng, trên mặt anh Tuấn mang mỉm cười thản nhiên. Hắn dơ lên tam xoa kích, chỉ hướng sau lưng có một cái cổng ánh sáng. Cánh cửa kia thông tới sử lai khắc học viện, cũng thông tới giấc mộng của ngươi. Thông hướng tới thế giới của ngươi. Đi đi, dùng nghị lực của ngươi, thực lực cùng tín nhiệm của ngươi đi ra con đường của mình. Ngươi có thể trở thành một thành viên của sử lai khắc học viện, trở thành một tiểu quái vật mới. Cảm ơn ngài, Đường tam tiền bối. Y tử trần kho mình hành lễ, đầu hầu như muốn thấp đến vị trí đầu gối. Vừa rồi một màn kia, không chỉ có làm cho hắn nhìn thấy sử lai khắc thất quái cường đại, càng làm cho hắn nhìn thấy quá trình bọn hắn phát triển. Thấy được tinh thần bọn hắn hy sinh không biết sợ, thấy được bọn hắn vì đại lục làm đủ loại. Tên thiếu niên nào lại không nhiệt huyết cơ chứ? Giờ khắc này, trong lòng y tử Trần chỉ có một ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thi đậu sử lai khắc học viện. Trở thành một thành viên của sử lai khắc học viện. Trở thành một phần tử của học viện đệ nhất đại lục vì sử lai khắc học viện làm ra cống hiến của chính mình. một chuyến ba người hướng đi vào cánh cổng ánh sáng, hào quang lóe lên, bọn hắn liền từ chỗ này biến mất. thân ảnh bộ dáng đường tam lặng yên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. thẳng đến sau khi bọn hắn biến mất, hắn mới thì thào lẩm bẩm, lại một người, đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ, thiên phú vẫn là rất tốt nha. hào quang lập lòe, đạo thân ảnh kia xuất hiện biến hóa, một lần nữa trở nên rõ ràng, hắn đã biến thành bộ dáng lão nhân, chính là phá diệt lão ma. Sử Lai Khắc Học Viện kiểm tra thí sinh cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện hạng mục kiểm tra trùng lặp, tại trong lịch sử cũng là như thế. Có lẽ có chút ít hạng mục sẽ cơ bản giống nhau, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như đúc. Bởi vậy, không ai có thể đoán được Sử Lai Khắc Học Viện lần này sẽ khảo thí cái gì. Chính là bởi vì xuất hiện qua người như thị Huyết Đấu La Vân Thiên Hằng, cho nên ở bên trong hạng mục khảo thí của Sử Lai Khắc Học Viện, trừ tố chất cùng tiềm lực ra, còn có kiểm tra tâm tính đối với thí sinh, tâm trí có kiên nghị hay không. Tâm tính có dùng thiện làm gốc hay không? Những thứ này đều là rất trọng yếu đấy. Sử lai khắc học viện muốn bồi dưỡng hồn sư thành tài. Cái kia không chỉ có là tại bên trên tu vi, đồng thời cũng là tại bên trên làm người. Nếu không, tại thời điểm sử lai khắc học viện xây dựng lại, tại sao có thể có nhiều cường giả đứng ra trợ giúp sử lai khắc học viện như vậy? Nếu chỉ vì thanh danh cùng lợi ích, sử lai khắc học viện vĩnh viễn cũng không có khả năng hai vạn năm đứng ở đại lục. Chịu trách nhiệm kiểm tra chiêu sinh có học viên nội viện trước kia cũng có lão sư tần nhiệm. Đây là lần đầu tiên chiêu sinh sau khi xây dựng lại. Toàn bộ người của Sử Lai Khắc Học Viện đều hành động. Sau khi xây dựng lại, mời một tí học viện đã tốt nghiệp trở về làm lão sư. Người ứng thí vào nhiều như mây. Sau khi đi qua chọn lựa, trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện tổng cộng có 51 giáo sư. Trong này kể cả 19 vị lão sư nội viện. Ngoài ra, còn có 46 vị trợ giảng. Phải biết rằng, muốn đạt được tư cách làm lão sư chính thức ở Sử Lai Khắc Học Viện là cực kỳ không dễ dàng. Trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế. Cái truyền thống này thủy chung sẽ không bị đánh vỡ. Viện trưởng ngoại viện là Vũ Trường Không, viện trưởng nội viện tức thì là Long Dạ Nguyệt tự mình đảm nhiệm. Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng là phó viện trưởng. Hiện tại cơ cấu toàn bộ học viện đã hoàn chỉnh, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái sử lai khác học viện trước kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại trong 51 vị lão sư, cũng kể cả Hải Thần các chủ đường Vũ Lân, hắn chịu trách nhiệm dạy dỗ chính là học viện chuyên môn mở nghề phụ về rèn. Không hề nghi ngờ, thân là thần tượng, hắn ở phương diện này tuyệt đối có quyền uy. Trận chiến cùng truyền linh tháp đầy đủ thể hiện ra tầm quan trọng một vị thần tượng. Nếu như không có hắn chế tác thiên rèn tứ tự đấu khải. Sử lai khắc học viện muốn đạt được thắng lợi lần này còn không dễ dàng. Cực hạn đấu la không thể nghi ngờ là sức chiến đấu rất làm người ta kiên kỵ. Mà kinh khủng hơn chính là cực hạn đấu la có được tứ tự đấu khải. Ngay cả trong sử lai khắc thất quái đều có một hai vị có được tứ tự đấu khải rồi. Ai dám nói mấy vị cực hạn đấu la khác của Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không có có được nguyên bộ tứ tự đấu khải. Vì thế, Thiên Cổ Đông Phong không chút do dự lựa chọn rút đi. Nguyên nhân trọng yếu chính là hắn lo lắng cho mình phải đối mặt với năm vị cực hạn đấu la có được tứ tự đấu khải. Như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa Đường Môn bên kia còn có hai vị cực hạn đấu la. Chiến lực hạch tâm của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cộng lại quả thực là quá kinh người. Ít nhất trước mắt không có tổ chức nào có thể địch lại. Bọn hắn hiện tại có chiến lực cao đoan, thậm chí đã vượt qua sử lai khắc học viện trước khi bị hủy. Lúc trước sử lai khắc học viện sở dĩ có được địa vị cao như vậy, cũng là bởi vì trình thể thực lực cường đại. Sử lai khắc học viện là tổ chức có được phong hào đấu la, siêu cấp đấu la nhiều nhất đại lục, càng có đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la vân minh tọa chấn. Bên trong đời văn minh đã là không người nào có thể chống lại hắn, cho dù là tại bên trong hồn sư cấp độ chuẩn thần, cũng là đứng ở đỉnh cao. Lúc trước, Vân Minh một người liền đã nhận lấy gần một nửa lực bạo tạc định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nếu như không có hắn, uy lực hai quả định trang hồn đạo đạn pháo đó đủ để đem chọn cái Sử Lai Khắc Học Viện cùng toàn bộ chỗ tránh nạn phá hủy. Lúc đó, nếu như hắn muốn đi, hiển nhiên là không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Nhưng mà, hắn không thể đi, hắn là Hải Thần Các chủ, là người bảo vệ Sử Lai Khắc Học Viện. Ta hồn sư thánh linh giáo chính là nhìn đúng điểm này, cho nên mới có thể lựa chọn loại phương thức này để tiến công. Bọn hắn chính là muốn cho vị đệ nhất nhân này chết đi. Dưới loại tình huống này, vân minh còn có thể lưu lại linh hồn, khiến linh hồn phụ thuộc vào bên trong võ hồn chính mình mà bất diện. Cái này có thể xem như kỳ tích rồi. Vũ trưởng không không có tham gia so đấu với truyền linh học viện. Bởi vì sử lai like khắc học viện chiêu sinh kiểm tra còn cần hắn đến chủ trì đại cụ. Hắn đang không ngừng mà tại nguyên một đám sân bãi dò xét, quản giáo lấy từng cái hạng mục cùng số liệu kiểm tra. Vũ lão sư, cửa số liệu thứ 8 đã tập hợp hoàn tất. Lần này người mới thật là lợi hại nha. Vượt qua 60% thí sinh đều thông qua được khảo hạch tâm linh. Cái này so với khóa chúng ta mạnh hơn nhiều. Lạc Quế Tinh vừa có chút cảm thán khó có thể tin. Một bên đem bảng thống kê trong tay mình đưa cho Vũ Trường không. Vũ Trường không tiếp nhận bảng thống kê nhìn nhìn, có chút nhăn chán, nói. Đây là có nguyên nhân. Bọn hắn lúc trước tiếp nhận một lần tinh thần tẩy lễ rất trọng yếu. Cho nên tại thời điểm khảo thí đều đã có tăng lên không nhỏ. Hắc hắc đúng lúc này một đạo tiếng cười vang lên khiến sởn hết cả gai ốc, dọa lạc quế tinh nhảy dựng. hắn chớp mắt vọt đến sau lưng vũ trường không. cái âm thanh này hắn thật sự là quá quen thuộc, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. đương nhiên cái kia cũng không phải ấn tượng gì tốt. hắn đời này đều không hy vọng còn có kinh nghiệm như vậy. tham lam lão ma mang theo một mặt mỉm cười xuất hiện, sau đó trở về trước mặt vũ trường không. cái tư tưởng giáo dục này của chúng ta như thế nào? vũ trường không hướng tham lam lão ma khom người thi lễ một cái. Hắn tuy rằng biểu lộ như trước lạnh lùng, lại tự đáy lòng nói. Hiệu quả rất tốt. Ta cảm thấy cái khâu này có thể giữ lại. Trong tương lai mỗi một lần chiêu sinh đều dùng đến. Như vậy có thể làm cho các thí sinh tiến vào sử lai khắc học viện quyết tâm càng thêm kiên định. Tham làm lão ma ha ha cười một tiếng, nói. Ta cũng hiểu được hiệu quả rất tốt rồi. Chúng ta không có tẩy não, nhưng có thể kích phát ý chí chiến đấu của người trẻ tuổi. Dù sao không có gì có thể so sánh với sử lai khắc thất quái sơ đại, càng làm người khác rung động. Lạc Quế tinh nhịn không được nói. tham làm lão. Lão tiền bối, vì cái gì ban đầu ở ma quỷ đảo? Các ngươi không phải lên lớp như vậy với chúng ta. Cái này là không công bằng á nha. Cho dù là hiện tại nhớ tới tất cả kinh nghiệm lúc trước, hắn cũng không khỏi một hồi run dậy. Hắn tinh tưởng nhớ rõ, mình đã bị biến thành nữ nhân. Sau đó cùng từ du trình giam chung một chỗ. Cảm giác duy nhất của hắn lúc ấy chính là muốn chết, cho dù đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng hắn không phải không thừa nhận. Sau khi đã trải qua trận tẩy lễ kia, tâm trí của hắn thành thục hơn rất nhiều. Ít nhất hắn hiện tại thiếu rất nhiều mặt trái tâm tình. Không dễ dàng ghen ghét, nội tâm cũng càng thêm kiên định. Thế nhưng là, cho dù là lại cho hắn lựa chọn một vạn lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi chuyện kinh nghiệm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cùng từ Du Trình đều rất ít nói chuyện, hai người bình thường đều cách khá xa đấy. Còn tình huống những người khác tốt hơn nhiều so với bọn hắn. Lúc trước hắn là đi cùng từ Du Trình. Vũ ti đoá, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, còn có hai vị học viên khác. Tương đối mà nói, may mắn nhất phải kể tới Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên. Hai người bọn họ tại bên dưới bảy vị lão ma gần như biến thái dày vò, vậy mà đối với lẫn nhau đã có cảm tình, cuối cùng đi tới cùng một chỗ. đương nhiên, bọn hắn cũng có nổi thống khổ của bọn hắn. thí dụ như Trịnh Di Nhiên quản thúc trì nghiệm đối với Dương Niệm Hạ, đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng gặp đấy. Theo tu vi nàng tăng lên, kịch độc của nàng đã trở thành thứ mà ai cũng không muốn đối mặt. Thàm làm lão ma liếc lạc quế tinh một cái, nói. Các ngươi ở cái thời điểm kia có thể giống nhau sao? Các ngươi đã tại học viện tu luyện nhiều năm như vậy. Cho thêm không ít mãnh dược còn có thể có hiệu quả gì sao? Các ngươi cần phải kích phát nhiệt huyết nữa sao? Mà lúc đó là cần đánh bóng, đánh bóng toàn bộ phương vị. Đúng rồi, để cho ta ngẫm lại. Ta nhớ được ngươi lúc ấy đặc biệt có ý tứ. Sau khi biến thành nữ nhân, giống như còn nhìn rất tốt đấy, làn da rất trắng đấy. Nhất là lúc đó tiếng thét trói tai của ngươi. Chật chật. Đã đủ rồi. Lạc Quế Tinh quá to một tiếng, quay người bỏ chạy. Ngay cả Long Dạ Nguyệt đều có nhược điểm khi rơi vào tay mấy vị lão ma này, lại càng không cần phải nói Lạc Quế Tinh rồi. Nhìn Lạc Quế Tinh chạy chối chết, tham làm lão ma lần nữa, chật chật lưỡi, nói. Cái tố chất tâm lý này, vẫn là không gặp được không sợ hãi, còn cần tập luyện thêm. Tiểu trường không, ta suy nghĩ, người lúc trước, tiền bối, ta còn phải tiếp tục đi giám thị, gặp lại ngày sau. Vũ trường không biến hóa nhanh chóng, liền hóa thành một mảnh băng vụ biến mất. Tham làm lão ma cười hắc hắc, đem hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi về phía trong học viện. Thân ảnh của hắn dần dần giảm đi, trong miệng còn lầm bà lầm bầm. Cảm giác trở lại học viện thực tốt, tuy rằng đã không phải là học viện trước đó, nhưng ở chỗ này ít nhất sẽ không tái xuất hiện một vị lão ma cô độc. Thực tốt, thực tốt. Tại truyền linh học viện, Tạ Giải nhìn người xếp hàng trước mặt, hướng nhạc chính vũ bên cạnh nói. Không sai biệt lắm. Chúng ta tốt xấu cũng chừa cho người ta chút. Vạn nhất đằng sau còn có hạt giống tốt thì sao? Nhạc chính vũ nói. Ngươi là người sao? Đằng sau chỉ còn lại có 5 người. Ngươi đang làm chuyện xấu còn miệng nói linh tinh, thật là không chân chính. Tạ giải liếc mắt. Vậy ngươi thì thế nào? Nhạc chính vũ công khai mà nói. Đương nhiên là phải đem 5 người này cũng kiểm tra qua thoáng một phát. Một người đều không thể bỏ qua. Sao có thể cho bọn hắn lưu lại một tia cơ hội chứ? Tạ giải tức giận nói. Ngươi càng không phải là người. Bất quá, ta đồng ý, hai người cười toe toét mà đem năm người cuối cùng đến truyền linh học viện báo danh kiểm tra qua thoáng một phát. Đừng nói đùa, thật sự là có một tiểu cô nương phù hợp điều kiện được đưa vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Các vị tiền bối, có thể thu hồi rồi. Nhạc chính vũ hướng phương hướng cánh cổng ánh sáng khom mình hành lễ, bộ dạng rất cung kính. Dục vọng lão ma từ cánh cổng ánh sáng đi ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Hi hi hi, vậy các ngươi cũng vào đi, chúng ta đi. Tạ giải cùng nhạc chính vũ liếc nhau. Hai người cắn răng một cái, lúc này mới mang theo thần sắc thấy chết không sờn đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Lười biếng lão ma không biết từ chỗ nào chui ra. Hướng về hoành phi phía trên vung tay. Lúc này tại ngoài cửa truyền linh học viện treo trọn vẹn một cái hoành phi lập tức lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Đồng thời biến mất còn có phiến cánh cổng ánh sáng kia. Bên trong tĩnh thất ở truyền linh học viện. Đang khoanh chân minh tưởng, Hàn Thiên Y đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, thất thanh nói. Ở đâu ra tinh thần chấn động mạnh như vậy? Hình như là từ phương hướng cửa chính truyền đến. hắn ngưng thần cảm ứng, lại không có phát hiện cái gì. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tinh thần chấn động mạnh như vậy? Nếu như đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Vị hàn thiên y này chính là vị dùng đại não làm võ hồn. Lão giả có được tinh thần lực siêu cường, thực lực rất cường đại. Tại phòng viện trưởng truyền linh học viện, Thiên cổ Đông Phong cố ý đi vào văn phòng của Thiên cổ Trượng Đình dò hỏi. Hôm nay tình huống chiêu sinh như thế nào? Thiên cổ Trượng Đình nói. Ra ra, trước mắt số liệu cụ thể còn chưa có báo lên. Nhưng từ nhân số báo danh đến xem, chúng ta cũng không ít hơn so với sử lai like khắc học viện bên kia ít. Thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tuy rằng đằng sau đã rời đi không ít thí sinh, nhưng tại bên trên tổng nhân số, chúng ta không rơi vào thế hạ phong. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói. Lần này tuy rằng không tính rất thành công, nhưng cuối cùng vẫn là cướp được không ít sinh nguyên. Thật không biết sử lai khắc học viện lúc nào mang nhiều cường giả như vậy. Điều này trong tương lai cũng sẽ là một đại vấn đề. Thiên cổ trượng đình lông mày nhíu chặt, nói. Có phải là bọn hắn tạm thời tìm viện trợ bên ngoài hay không? Mấy vị cực hạn đấu la kia cũng quá lạ mắt rồi. Mỗi một vị cực hạn đấu la đều là có danh tiếng đấy, nào có dễ dàng như vậy tìm được. Thiên cổ đông phong nói. Ta đã cho người ta đi điều tra, cụ thể đợi sau khi có kết quả điều tra lại nói tiếp. Dùng thủ đoạn của truyền linh tháp chúng ta, chỉ cần có một điểm dấu vết để lại, hẳn là đều có thể tìm được manh mối. Những thứ này ngươi không cần quan tâm, trước tiên đem công tác chiêu sinh của học viện làm tốt đi. Sau khi sàng lọc tuyển chọn ra học viên ưu tú, chúng ta liền bắt đầu toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Muốn đánh giá một học viện là ưu tú hay không, quan trọng nhất vẫn phải xem nó có thể nuôi dưỡng được cái dạng học viên gì. Ở phương diện này, ta cũng không tin chúng ta đấu không lại sử lai like khắc học viện vừa mới xây dựng lại. Vâng. Thiên cổ trượng đình tin tưởng mười phần mà nói. Người yên tâm đi, chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy mà bọn hắn không có. Dù nói thế nào cũng không có khả năng thất bại. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa rồn rập đột nhiên vang lên. Thiên cổ trượng đình nhướng mày, nói. Vào đi. Một người trung niên đẩy cửa vào, lộ ra có chút thất kinh, không ngắt lời kêu lên. Không tốt. Viện trưởng, không tốt. Cái gì không tốt Người bình tĩnh một chút, nói rõ ràng. Thiên cổ trượng đình trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hắn sợ nhất là nghe được chính là loại này tin tức. Trung niên nhân kia nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói. Chúng ta vừa mới tổng kết ra tình huống trêu sinh lần này. Đã phát hiện bên trong thí sinh báo danh, thậm chí ngay cả một người tu vi hồn lực vượt qua 20 cấp đều không có. Tuy nói tại trước 13 tuổi tu vi hồn lực liền vượt qua 20 cấp xác thực rất ít thấy. Nhưng cũng không phải một người đều không có. Phải biết rằng, đây là tiêu chuẩn chiêu sinh của sử lai khắc học viện trước kia. Sau đó chúng ta hỏi thăm thí sinh đến đây báo danh. Bọn hắn nói, có ít người tại trong sơ tuyển đã được chọn lựa rời đi. Cái gì mà sơ tuyển? Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút. Trung Niên nhân thất thanh nói, ta cũng không biết. Chúng ta tất cả tuyển chọn kiểm tra đều là tại trong học viện tiến hành. Mà những thí sinh kia lại nói, thời điểm bọn hắn tại cửa học viện xếp hàng liền đã trải qua một lần sơ tuyển. Người được chọn chúng đều tiến vào một cái cánh cổng ánh sáng phát ra hào quang yếu ớt, sau đó liền biến mất. Bọn hắn những người tại trong sơ tuyển không có bị chọn chúng đấy. Cho nên mới trực tiếp tiến vào trong học viện tiến hành kiểm tra. Thiên cổ trượng đình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả giận nói. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người chịu trách nhiệm chiêu sinh ở cổng học viện chúng ta đều là mù loà sao? Chẳng lẽ bọn hắn cái gì cũng không thấy sao? Trung niên nhân đã nhanh mà khóc. Ta cũng nghĩ không thông. Chúng ta đã xem lại màn hình giám sát ở cửa học viện, lại cái gì cũng không thấy. Duy nhất có chút kỳ quái chính là, tất cả thí sinh đi tới cửa đều vươn tay ra. Sau đó có ít người liền đi hướng một bên rồi, rồi lập tức liền biến mất. Chẳng qua là lúc đó không biết vì cái gì, người chúng ta đều không có chú ý tới. Thiên cổ trượng đỉnh muốn nói cái gì nữa, lại bị thiên cổ đông phong cắt ngang. Đi, mang bọn ta đi xem thu hình lại. Nửa giờ sau, thiên cổ đông phong, thiên cổ trượng đỉnh mặt đen như than đứng ở một cái màn hình lớn. Trên màn hình lớn phát ra chính là tình huống tại ngoài cửa truyền linh học viện khi thí sinh xếp hàng. Người bọn hắn chịu trách nhiệm chiêu sinh tại cửa học viện đã tiếp ứng lấy nguyên một đám thí sinh tiến vào trong học viện. Nhưng những thí sinh kia tại trước khi đi vào đại môn rõ ràng đều dừng lại một chút, đưa tay ra. Có ít người sau đó hướng đi sang một bên, sau đó liền biến mất. Mà nhân viên công tác tại cửa ra vào truyền linh học viện lại như là cái gì cũng không thấy. Thiên cổ Trượng Đình hướng nhân viên công tác bên cạnh đứng thành một hàng giận dữ hét: xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì? Những nhân viên này, cả đám đều run run lẩy bẩy. Dù sao đây cũng không phải là học viện bình thường. Trong truyền linh học viện cường giả như mây, bọn hắn bất quá là nhân vật tầng dưới cùng. Truyền linh tháp muốn mạng của bọn hắn, bất quá là dễ như lật bàn tay mà thôi. Hàn Thiên Y cao mày nói ra, viện trưởng, ngươi cũng đừng trách bọn hắn. Đây là huyễn thuật rất cao minh. Trước đó trong nháy mắt ta cảm giác được một hồi tinh thần chấn động kịch liệt. Nhưng ta muốn cẩn thận tìm kiếm, thời điểm đó nó liền biến mất. Thời điểm cái huyễn thuật này xuất hiện, ta cùng tháp chủ hẳn là đang tại sử lai khắc học viện bên kia. Thiên cổ đông phong trầm mặt nói. Huyễn thuật sao? Ở đâu ra huyễn thuật cao minh như vậy? Cái này cần hồn sư cấp độ gì mới có thể làm được? Hàn thiên y trầm ngâm một lát sau nói. Khó mà nói được. Từ trên lý luận mà nói, nếu là huyễn thuật chỉ cần là tại chung quanh trong phạm vi 10 km, ta đều có thể cảm ứng. Nhưng cái huyễn thuật này của đối phương vậy mà thẳng đến thời điểm thu hồi ta mới cảm giác được. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy ta sở dĩ có thể cảm giác được một hồi tinh thần chấn động. Hẳn là bởi vì tinh thần chấn động cùng không gian chấn động trồng chéo, nên xuất hiện một ít phản ứng. Nếu như đơn giản mà căn cứ cái này để phán đoán. Như vậy, cái người sử dụng huyễn thuật này, cấp độ tinh thần lực ít nhất không dưới ta nếu không ta sẽ không muộn như vậy mới phát hiện. nghe vậy thiên cổ đông phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. cấp độ tinh thần lực của hàn thiên y là vượt qua rồi tuyệt đại đa số cực hạn đấu la rồi. hắn là hoàn toàn xứng đáng với tên gọi tinh thần lực đại sư đệ nhất toàn bộ đại lục. nếu như sử lai khắc học viện còn có một vị tu vi tinh thần lực không thua gì hàn thiên y, thậm chí có thể dùng huyễn thuật giấu kín tinh thần lực hắn, vậy thật là đáng sợ. đây bất quá là sử lai khắc học viện xây dựng lại, cũng không phải như lúc trước lắng động hai vạn năm. Bọn hắn tại sao có thể có cường giả như vậy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn chính là, sự thật đã bày ở trước mắt. Bọn hắn vậy mà bị sử lai khắc học viện từ cửa lớn chính mình cướp đi những thí sinh ưu tú. Đừng nói trước mắt thiên cổ trượng đình đã biến thành màu đen. Ngay cả thiên cổ đông phong đều muốn tức học máu. Bọn hắn cố ý tại trước cửa sử lai khắc học viện khiêu chiến, tuy rằng cuối cùng xem như thất bại mà về. Nhưng lúc đó thiên cổ đông phong cho rằng, Chỉ hoãn thời gian dài như vậy, truyền linh học viện bên này hẳn là đã tuyển nhận đủ nhiều học viên rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại bọn hắn đang tính toán sử lai khắc học viện. Nhưng sử lai khắc học viện cũng sớm đã hoàn thành kế hoạch rút cùi dưới đáy nồi. Huyễn thuật sao? Lúc nào mà sử lai khắc học viện liền có huyễn thuật đại sư rồi? Bọn hắn đây đều là từ chỗ nào tìm đến? Thiên cổ đông phong để ngập lửa giận, suýt nữa giận ngất. Việc này nếu như bị truyền linh tháp cao tầng khác biết chỉ sợ toàn bộ thiên cổ gia tộc đều bị ảnh hưởng cực lớn. vì thành lập cái chỗ truyền linh học viện này, truyền linh tháp vô luận là tại nhân lực, vật lực hay là tại tài lực đều tiêu hao thật lớn. truyền linh tháp cao tầng khác tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện thất bại như vậy. thiên cổ trượng đình thất kinh hỏi: ra ra, làm sao bây giờ? thiên cổ đông phong dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, hắn đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, nói: nghiêm mật phong tỏa tin tức này, hướng tất cả người biết truyền đạt khẩu lệnh. Nếu có ai dám đem tin tức để lộ ra, liền đừng trách ta vô tình. Nhân viên công tác chung quanh cảm giác được trên người vị tháp chủ này phát ra hơi thở lạnh như băng. Thở cũng không dám thở gấp, e sợ chọc giận hắn. Thiên cổ trượng đình lập tức đã hiểu được ý tứ ra ra. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho truyền linh tháp cao tầng khác biết. Nhất là người trong đoàn nghị sự của truyền linh tháp. Nếu không, thiên cổ gia tộc phải đâm vào bị động rồi. Ăn cái thiệt thòi lớn này, nhưng bọn hắn vẫn không thể lộ ra, chỉ có thể đem quả đắng Thiên cổ trượng đình nhịn không được tức giận nói. Sử lai khắc học viện này thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi. Vậy mà làm ra loại chuyện này. Thiên cổ đông phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Thua chính là thua, ít nhất tại bên trên số lượng, chúng ta không có ở vào hoàn cảnh xấu. Sau khi khai giảng, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nhóm học viên này. Hàng năm đều chiêu sinh, ta cũng không tin sang năm bọn hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy. Thiên cổ trượng đình giật thoáng một phát khóe miệng hắn nhìn ra, ra ra nói ra những lời này, lúc sau đã có chút cảm giác ngoài mạnh trong yếu. hôm nay nhìn thấy ngũ đại cực hạn đấu la của sử lai khắc học viện, ít nhất tại bên trên chiến lực cao đoan, quả thực cho bọn hắn kích thích không nhỏ. truyền linh tháp đã không có bất kỳ ưu thế nào rồi. tại phương diện chiến lực cao đoan này, sử lai khắc học viện có thể nói là hoàn toàn chiếm được thượng phong, thậm chí đã vượt qua vân minh tại lúc sử lai khắc học viện trước kia. đây chính là năm vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn rất có thể đều là tứ tự đấu khải sư. Như vậy Sử Lai Khắc Học Viện đã không có biện pháp dùng một ít thủ đoạn bên ngoài tới đối phó rồi. Hơn nữa, bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay toàn bộ hành trình đưa tin không thể nghi ngờ sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc Học Viện có được ngũ đại cực hạn đấu la cùng một vị thần tượng, chuyện này nhất định sẽ trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa Đường Môn còn có được hai đại cực hạn đấu la. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tổng hợp thực lực đã không kém hơn Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước rồi. Sử lai khắc học viện như vậy, trừ phi lần nữa vận dụng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, hoặc là con bài bí mật của thánh linh giáo đang triệt để che giấu toàn lực ra tay, mới có thể lần nữa đem nó phá hủy. Nếu không, căn bản là không có biện pháp đối phó. Loại thời điểm này, truyền linh tháp thậm chí cũng không dám tại ngoài sáng hạn chế sử lai khắc học viện học viên đến mua hồn linh, nếu không liền sẽ khiến sử lai khắc học viện tìm được cớ. Đến lúc đó thật không biết bọn hắn nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy mà kéo tới, thì không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước, thế nhưng đường Vũ Lân là tại thiên đấu đế quốc phá hủy qua phân bộ truyền linh tháp. Tương lai muốn đối phó Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ sợ thật sự sẽ rất khó. Bất đồng duy nhất cùng trước kia chính là Sử Lai Khắc Học Viện muốn khôi phục thành bộ dạng lúc trước, còn cần thời gian tích lũy rất lâu. Nhưng vô luận bọn hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã một lần nữa đứng lên, hơn nữa đứng vững vàng gót chân. các bạn đang nghe trận đấu la đại lục phần 3, long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio cạn ly âm thanh chạm cốc thanh thúy vang lên tại trong nhà ăn lão sư của sử lai khắc học viện kể cả đường vũ lân ngũ đại cực hạn đấu la tất cả thành viên hải thần các cùng với tất cả lão sư đều ở bên trong này người từ trong đại tai nạn còn sống sót lúc trước đều hưng phấn mà giơ lên chén rượu trong tay cùng người bên cạnh mà chạm cốc triều sinh báo danh đã xong Đi qua kiểm kê, lần này đến đây tham gia kiểm tra ở Sử Lai Khắc Học Viện. Điều kiện báo danh phù hợp tổng cộng có 321 người. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn cuối cùng, thậm chí có tới 117 người. Con số này tại trong toàn bộ lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện đều là cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, đem điều kiện chiêu sinh mở rộng hơn một chút, nhưng mở rộng chính là tăng lên nhân số, cũng không có giảm xuống độ khó kiểm tra. Các thí sinh sau khi trải qua Thất Thánh Yên Tẩy Lễ, cả đám đều có tính nghiệm kiên định. Tỷ lệ đi qua kiểm tra vậy mà tiếp cận ba thành, cái này là rất hiếm thấy. Phải biết rằng, sử lai khắc học viện dĩ vãng chiêu sinh, đi qua kiểm tra tỷ lệ có thể có một thành đều coi là không tệ. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước cũng là trải qua cửa khẩu trùng trùng điệp điệp, mới bằng vào thiên phú cực cao cùng năng lực ứng đối cường đại đi qua kiểm tra. Cái 117 tên thí sinh sau khi đi qua kiểm tra liền chính thức là học viên rồi. Đã thành nhóm học viên đầu tiên sau khi sử lai khắc học viện xây dựng lại. Cũng là căn cơ sử lai khắc học viện tái hiện lại huy hoàng. Nhóm học viên này tố chất coi như không tệ, trong đó không thiếu thiên tài. Trên thế giới này, kỳ thật vẫn luôn không thiếu hụt thiên tài. Mà đem thiên phú thiên tài phóng đại, làm cho thiên tài có thể vẫn luôn là thiên tài. Trước đó trả giá tất cả nỗ lực, vào hôm nay đều có được hồi báo. Bọn hắn chân quý nhóm học viên này tới trình độ không có dùng bất kỳ vật gì đến cân nhắc. Hiện tại bọn hắn cũng đã được giàn xếp tốt rồi tiến vào khu mới, vì đề phòng có khả năng xuất hiện trả thù đến từ truyền linh tháp. Sử Lai Khắc học viện thậm chí không tiếc một cái giá lớn mà mở ra hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Lúc này, tiệc ăn mừng này cũng không tính rất phong phú, nhưng lại khiến từng người của Sử Lai Khắc đều cảm thấy hưng phấn. Sau khi hôm nay chiêu sinh, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại rút cuộc đã đứng vững vàng gót chân. Công tác xây dựng lại đến giờ phút này mới thôi, cuối cùng có thể nói là sơ bộ thành công. Ngũ đại cực hạn đấu là công khai lộ diện, nói cho mọi người biết. Sử lai khắc học viện không thể nhục. Ngay cả thần cấp cơ giáp đến trên không sử lai khắc học viện cũng nhất định sẽ rơi xuống. Sử lai khắc học viện không thể xâm phạm. Cho dù ai đều muốn đối phó với sử lai khắc học viện, đều suy nghĩ một chút có đối kháng được ngũ đại cực hạn đấu la của sử lai khắc học viện hay không. Hơn nữa còn rõ ràng có chuẩn thần tồn tại. Chủ bản rất lớn, đường vũ lân thân là hải thần các chủ, tự nhiên ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn là ngũ đại cực đấu la, sau đó chính là tất cả thành viên hải thần các. Đường vũ lân bưng chén rượu, hướng mỗi người mời rượu, dùng bày ra cảm tạ. Một vòng đặt xuống, mặt của hắn đã có chút ít phiếm hồng rồi. Đường vũ lân hướng bên cạnh Long dạ nguyệt nói ra. Long lão, ngài nói vài lời đi. Dùng diện mạo trẻ tuổi biểu lộ ra, Long dạ nguyệt cũng coi là có được tuyệt sắc dung nhan. Chẳng qua là ánh mắt tăng thương như trước. Triêu sinh thành công chỉ là chúng ta thành công bước ra bước đầu tiên, nhưng một bước này rất vững chắc. Thất thánh uyên thành lập mang đến chỗ tốt cực lớn. Chắc chắn sẽ làm trọng để xây dựng sử lai like khắc học viện kế tiếp phát triển. Tại sau này ở bên trong dạy học, ta muốn cùng bảy vị thất thánh uyên hợp tác chặt chẽ, để mà bồi dưỡng học viên của chúng ta. Nhất là muốn coi trọng phẩm chất làm người. Thực lực cường đại cần phải có đầy đủ phẩm chất tốt để chèo chống. Nếu không, chúng ta cũng không phải là tại tạo phúc cho xã hội, mà là gây nguy hại cho đại lục. Mọi người gần đây đều khổ cực, nhất là Vũ Lân. Thẳng thắn mà nói, thời điểm lúc trước muốn cho ngươi làm hải thần các chủ Trong chúng ta có rất nhiều người đều do dự, dù sao ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng tại lúc kia, tại bên dưới đủ loại tình huống, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái thời điểm kia, ta đây thậm chí đều không biết mình còn có thể sống bao lâu. Tương lai sử lai khắc viện chỉ có thể giao cho trong tay thế hệ trẻ các ngươi. Ta rất rõ ràng, thời điểm ngươi đảm nhận trọng trách hải thần các chủ, trên bờ vai ngươi đã nặng như thế nào. Phần này trầm trọng, ta cũng cảm động. Nhưng mà, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn phụ trợ ngươi, nhưng ngươi dựa vào càng nhiều hơn nữa vẫn là chính ngươi. Ngươi bằng vào năng lực, chính mình một chút một mà xây dựng lại Sử Lai Khắc Học viện. Từng bước một đem Sử Lai Khắc Học viện đẩy tới vị trí hôm nay, còn tỉnh lại được sinh mệnh cổ thụ, cái từng ly từng tí này đều thấy rõ. Cho nên, giờ khắc này, ta phải nói với ngươi một câu. Thân là Hải Thần cát chủ, ngươi danh xứng với thực. Lời nói này của Long Dạ Nguyệt khiến Đường Vũ Lân toàn thân run rẩy, vành mắt hắn chớp mắt liền đỏ lên. Tuy rằng hắn biết rõ là hải thần các trụ ở thời điểm này không nên rơi lệ. Nhưng hắn như thế nào đều khống chế không nổi tâm tình. Mấy năm nay, hắn trôi qua thật sự là quá khó khăn. Từng đã là ngày tốt lành, tại trong nháy mắt sử lai khắc thành bị tạc, lúc đó liền triệt để đã xong. Hắn từ đó trên lưng gánh trách nhiệm trầm trọng. Từ người yêu rời khỏi, đến sử lai khắc học viện bị hủy, lại đến cha mẹ nuôi biến mất. Hắn bao giờ cũng ở trong chỗ sáng đối mặt với địch nhân cường đại trong chỗ tối. Những ngày này, người bên ngoài nhìn thấy chính là hắn phát triển nhanh chóng. Thực lực của hắn càng ngày càng tăng. Từ một người không có danh tiếng gì, ngoài một trong sử lai khắc thất quái. Đến bây giờ đã là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện uy chấn đại lục. Hắn quả thực tựa như một người truyền kỳ. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người biết rõ hắn tại ở sâu trong nội tâm nhận bao nhiêu thống khổ. Những năm gần đây, hắn từng bước một tiến về phía trước, từng bước một vượt qua. Mỗi một lần vượt qua. Nương theo đều là thống khổ cùng gian nguy. Hắn là đang không ngừng điều chỉnh, không ngừng tăng lên bản thân. Cắn răng kiên trì vượt qua từng cái cửa ải một. Hắn vẫn luôn phát triển, nhưng vô luận hắn phát triển được bao nhiêu, cường đại hơn bao nhiêu, cũng như trước sẽ cảm thấy mỏi mệt. Vì xây dựng lại sử lai khắc học viện, hắn đã liều mạng mà nỗ lực. Hắn vì sử lai khắc học viện mời tới gia tộc Thái Thản Cự Viên, mời tới kỳ lân đấu La Đồng Vũ. Làm cho sau khi sử lai khắc học viện xây dựng lại trở nên mạnh hơn. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng mà thiên rèn. Mỗi ngày đều đấu tranh cùng nguyên tố chi kiếp. Có ai có thể như hắn, mỗi ngày đều phải thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Cái kia tuy rằng sẽ tăng lên thực lực cùng tu vi của hắn. Nhưng mỗi ngày bị thiên kiếp đánh chúng, thống khổ lại có bao nhiêu người biết rõ. Cái loại này dường như thân thể đều muốn bị đẩy vào cảm giác vò nát. Thật sự chỉ có người trải qua mới có thể thắm thiết cảm nhận được. Hắn đã gắng gượng qua, những năm gần đây, hắn rút cuộc đã gắng gượng qua đến bây giờ. Giờ đây, hắn đã trở nên rất kiên cường rồi. Thế nhưng là hắn cũng có một mặt mềm yếu. Thời điểm nửa đêm hắn cũng sẽ tỉnh mộng, bởi vì nhớ người kia mà bi thương thống khổ. Tại thời khắc này, tất cả kiên cường của hắn đều bị lời nói này của Long Dạ Nguyệt đánh nát rồi. Hắn cũng không khống chế được tâm tình mình được nữa. Xin lỗi. Đường Vũ Lân đứng người lên, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cái bàn. Không nguyện ý làm cho mọi người thấy tâm tình hắn không khống chế được. Ngồi tại bên kia, nhã lị lập tức đến bên người, mở ra hai tay ôm lấy hắn. Con à, mấy năm nay con đã chịu khổ, cùng với mọi người nữa, chúng ta đều thấy rõ. Nhất là con, con gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Đã nhận lấy rất nhiều gánh nặng mà cái tuổi này vốn không nên có. Nhưng tại thừa nhận những điều kia. Đồng thời, con cũng đang không ngừng mà phát triển, trở nên càng thêm kiên cường. Không chỉ có là đường Vũ Lân, sáu người khác của Sử Lai khắc thất quái con mắt hầu như đều đỏ hoe. Sau khi sử lai khắc thành bị tạc, bọn hắn tựa như hài tử không có nhà để về. Vô luận là đi tòng quân hay là sau khi đoàn tụ. Mục tiêu của mọi người chỉ có một cái. Cái kia chính là phải xây dựng lại cái nhà sử lai khắc học viện này. Vì thực hiện điều tâm nguyện này, bọn hắn vẫn luôn tận sức nỗ lực. Thẳng đến hôm nay, sử lai khắc học viện rút cuộc một lần nữa xuất phát. Cái này đối với mỗi người bọn hắn mà nói, cũng không phải hai chữ cảm động có thể hình dung. Đường vũ lân thật vất vả mới khống chế được tâm tình. Một lần nữa xoay người, chân thành mà nói, "Cảm ơn Long lão, cũng tạ ơn mỗi người đang ngồi ở đây, cảm ơn mọi người. Sử Lai khắc học viện có thể xây dựng lại là kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực. Ta hy vọng tại lúc ta sinh thời, có thể làm cho Sử Lai khắc học viện một lần nữa đánh xuống trụ cột kiên cố. Vĩnh viễn có danh xưng đệ nhất học viện, cũng hy vọng Sử Lai khắc học viện trung lập có thể làm cho chiến tranh biến mất, đem hòa bình cùng phát triển trên đại lục, làm cho bên trên đại lục có đủ sinh mệnh năng mà phồn diễn sinh sống." Long Dạ Nguyệt nói, Nói hay lắm. Cái ý nghĩa này là bản thân sử lai khắc học viện tồn tại. Từng ấy năm tới nay, học viện chính là bởi vì cái mục tiêu này cùng bộng tưởng mà nỗ lực. Hồn sư phát triển cùng hồn đạo khí phát triển đều ở đây phá hư lấy hoàn cảnh đại lục. Lúc này mới đưa đến tài nguyên thiếu thốn, khiến đấu la tinh không chịu nổi gánh nặng. Mới có hoàng kim thụ tử vong, sinh mệnh chi chủng suy héo. Việc chúng ta muốn làm, đấy chính là chọn tất cả nỗ lực để thay đổi tất cả. Đấu la đại lục sẽ một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Đều muốn làm được điểm này, đầu tiên chúng ta chính mình nhất định phải trở nên đầy đủ cường đại. Chúng ta cần có được thực lực trụ cột. Cho nên, sử lai khắc học viện nhất định trở nên mạnh mẽ. Hoàng kim cổ thụ bị tạc hủy, sinh mệnh chi chủng suy héo. Đây đối với toàn bộ đại lục mà nói kỳ thật đều là chuyện cực kỳ kinh khủng, chỉ bất quá rất ít người biết mà thôi. Hoàn cảnh đấu la đại lục đã trở nên càng ngày càng ác liệt. Con người nếu như không biết tiết chế mà đòi hỏi không dứt đại lục, cuối cùng nhất định sẽ để cho đại lục hướng đi diệt vong. Đường Vũ Lân chấp nhận gật gật đầu, trong lòng của hắn đã sớm có định án. Đợi sử lai khắc học viện tiến vào quỹ đạo, một chuyện rất trọng yếu trong tương lai chính là trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tỏa sáng ra sinh cơ càng mạnh mẽ, đồng thời tận khả năng mà thay đổi hoàn cảnh sinh thái đại lục. Hoàn cảnh sinh thái mới là căn bản. Nếu như hoàn cảnh sinh thái không dứt lọt vào phá hư, tuổi thọ tinh cầu liền sẽ rút ngắn. Con người đã tạo thành bao nhiêu phá hư cho tinh cầu. Tại tương lai không lâu, toàn bộ vị diện liền sẽ hồi báo cho con người bao nhiêu tai họa đường vũ lân vẫn luôn đang không ngừng mà cùng pháp tắc vị diện tiến hành trao đổi, không ngừng mà cảm ngộ áo nghĩa vị diện pháp tắc, thành tựu là tự nhiên chi tử được vị diện chiếu cố. đối với điểm này không thể nghi ngờ hắn là rõ ràng nhất, cho nên hắn muốn dùng lực lượng của mình tận khả năng mà đi thay đổi tất cả. hắn hiện tại mới hai mươi mấy tuổi, sử lai khắc học viện đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. tiếp theo, sử lai khắc học viện nhất định sẽ đi hướng chính đàn. lúc trước sử lai khắc học viện vẫn luôn là lãnh tụ phái trung lập trong liên bang hội nghị. Vị trí này, bọn hắn nhất định cầm về. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể rất tốt mà dựa vào lực ảnh hưởng học viện để thay đổi những cái hiện trạng không tốt kia. Sử lai khắc học viện rất ít tại trên chính đàn phát ra tiếng nói. Nhưng như cũ là lực lượng liên bang hội nghị rất coi trọng. Mà bây giờ, thì là thời điểm sử lai khắc học viện cần phát ra tiếng rồi. Bữa tiệc này một mực kéo dài đến mọi người đều tận hứng mới thôi. Sau khi kết thúc, đám người tản đi. Đường Vũ Lân về tới trong phòng chính mình ở tầng cao nhất lầu dạy học chính Phòng làm việc cùng với phòng rèn đều ở đây. Hắn bình thường rất ít rời khỏi nơi đây. Lúc trước một tia cảm giác say cũng sớm đã tản đi rồi. Dùng tố chất thân thể của hắn, rượu cũng sẽ không làm cho hắn sản sinh cảm giác say. Cho dù hắn không có tận lực mà đi khống chế cùng hóa giải. Khí huyết cường đại của hắn cũng đủ để đem rượu cồn dễ dàng mà tiêu trừ. Hắn ngưng thần nội thị, rất nhanh liền tiến vào trạng thái minh tưởng vật ngã lưỡng vong. Trong cơ thể hắn hồn lực tự nhiên mà vậy mà chảy xuôi theo. Mặt ngoài làn da bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng nhàn nhạt, nhạt, tầng màu vàng này rất có cảm nhận, có thể nhìn thấy bên trong còn hiện lên đường vân như ẩn như hiện, mà tại bên ngoài tầng màu vàng này, tức thì lưu chuyển lên vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, nhạt. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã dung người vào bên trong toàn bộ vị diện, đã thành một phần tử của toàn bộ vị diện, đang không ngừng trong quá trình thiên rèn. Hắn không chỉ là rèn tại kim loại, đồng thời cũng là đang mượn nguyên tố chi kiếp rèn bản thân. Hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp đã đại thành, Hơn nữa, cùng huyết mạch kim long vương dung hợp ở cùng một chỗ, làm cho hắn đã có được khí lực cường tráng cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng có được. Nếu không, hắn cũng không có khả năng dám đón đỡ một côn mạnh mẽ vô cùng của thiên cổ địa Đình. Một côn đó của thiên cổ địa Đình làm cho đường vũ lân đối với lực lượng đã có cảm ngộ càng sâu. Cảm ngộ lực lượng cực hạn ở cái thế giới này. Một côn đó làm cho hắn phát hiện, đơn thuần từ trên lực lượng đến xem, thiên cổ địa Đình là xa xa không bằng chính mình đấy. nhưng mà. Thiên cổ Điệt đình có thể lợi dụng hồn lực bản thân cùng chi lực vị diện để dẫn đạo, đi qua phá hư pháp tắc vị diện để phóng xuất ra lực lượng cường đại, mà thiên cổ Điệt đình làm cũng chỉ là dẫn đạo những lực lượng này, từ đó bộc phát ra công kích chiến thiên đấu địa kinh khủng kia. Trọng điểm ở chỗ hai chữ bộc phát, lúc đó tính là không có sinh mệnh cổ thụ trị liệu, chỉ cần cho đường vũ lân một đoạn thời gian, thân thể của hắn hay vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi giải trừ đạo kim long vương phong ấn thứ 14 năng lực khôi phục của lại tăng lên một cái bậc thang. đây cũng là nguyên nhân hắn có thể kéo dài thiên rèn, không cần phải lo lắng thân thể sẽ chịu không được. hồn hạch thứ hai trong đại não đường vũ lân đã dần dần thành hình rồi. khác với hồn hạch của hắn trong đan điền, cái hồn hạch thứ hai này hiện ra chính là một bộ dáng tiểu kim long. thời điểm vừa mới bắt đầu, nó đúng là bộ dạng hồn hạch bình thường. nhưng theo thời gian trôi qua, hắn kinh ngạc phát hiện, từ trong hồn hạch thứ hai chui ra một tiểu kim long. hơn nữa, nó cũng không phải cố định bất động tại chỗ đó mà là sẽ du tẩu bốn phía, thậm chí còn có cảm giác hô ứng lẫn nhau cùng bốn đạo kim long vương phong ấn còn lại. Sau khi đã có cái này hồn hạch thứ hai này, khí tức hai đại hồn hạch liền bắt đầu dẫn dắt lẫn nhau, hơn nữa ở giữa long hạch khiến toàn thân Đường Vũ Lân đều đã xảy ra biến chất. Mỗi ngày không ngừng mà tiếp nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, trên thực tế cũng chính là hắn dung hợp nhiều loại năng lực bản thân, làm cho ba đại hạch tâm tiến hành một cái quá trình trao đổi. Tại trong mấy tháng này, đối với Đường Vũ Lân mà nói, quan trọng nhất chính là lắng đọng Lắng động sau khi đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la, từ sau khi trở thành phong hào đấu la hắn liền phát hiện, chính mình tu luyện lại càng dễ hơn so với trước kia, bởi vì thân thể của hắn cùng cả cái vị diện càng thêm phù hợp. Bình thường phong hào đấu la tại tu luyện lúc rất khó điều động lực lượng thiên địa để chủ động tụ tập đến bên cạnh hắn. Cũng tự nhiên mà vậy mà bị hắn hấp thu. Hơn nữa, cái tốc độ này vẫn còn trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện tốt sao? Từ biểu hiện ra đương nhiên là tốt. Tốc độ Tu Vi tăng lên không dứt, làm sao có thể không phải chuyện tốt. Nhưng mà, từ khi chấm dứt trận chiến cùng ác ma vị diện, trong lòng đường Vũ Lân thì có một ít suy tư. Tu Vi tăng tốc tăng lên tuy có thể cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng mà bởi như vậy, hắn gặp phải một vấn đề khác. Cái kia chính là, Tu Vi càng cao, phong ấn Kim Long Vương bị cưỡng ép phá tan lại càng lớn. Bởi vì năng lượng trong cơ thể hắn trở nên to lớn hơn, tự nhiên sẽ đi đè ép phong ấn Kim Long Vương. Hiển nhiên, loại tốc độ tăng lên này cũng không phải bình thường, thậm chí rất có thể là nhận lấy ảnh hưởng của Linh hồn Kim Long Vương giấu ở chỗ sâu nhất 18 đạo Kim Long Vương phong ấn. Linh hồn Kim Long Vương đã không chỉ một lần mà nếm thử phá hủy ý chí hắn, khống chế tư tưởng của hắn. Cho nên, hắn rất cẩn thận mà làm một sự kiện, đó là áp chế tu vi tăng lên. Từ khi Đường Vũ Lân đột phá đến cảnh giới siêu cấp đấu la đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như hắn tại trong lúc này bỏ mặc tu vi kéo dài tăng lên mà nói, Tu vi của hắn hiện tại rất có thể đã đạt đến 96 thậm chí là 97 cấp rồi. Nhưng hắn không có, hắn đem tu vi của mình áp chế tại 95 cấp, không để nó lại để thăng. Hắn lựa chọn góp ít thành nhiều, rất tốt mà vững chắc căn cơ. Đồng thời, hắn còn dẫn dắt pháp tắc chi lực chính mình đến bốn đạo Kim Long Vương còn lại. Làm cho phong ấn Kim Long Vương trở nên càng thêm vững chắc. Từ ý nào đó bên trên mà nói, pháp tắc chi lực cùng lực lượng của thần là 10 phần giống nhau. Cho nên, hắn nắm giữ pháp tắc chi lực nhất định. Vẫn là có thể tại trình độ nhất định càng thêm vững chắc phong ấn. Huống chi, trong cơ thể hắn phong ấn chính là lúc trước đường tam lợi dụng lực lượng của thần thiết lập đấy. Đường vũ lân vốn là tận lực áp súc gia tăng hồn lực. Sau đó đi qua băng thần châu chi lực chế trụ bọn hắn. Đem áp súc bọn hắn chứa đựng tại bên trong long hạch chính mình, không để cho tu vi của mình tăng lên. Làm như vậy, có thể gia cố kim long vương phong ấn, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là tương lai lúc đường Vũ Lân muốn liều lĩnh mà nâng cao tu vi bản thân, lại không lo lắng Kim Long Vương Phong ấn mang đến nguy hiểm. Hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn làm cho chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Về phần cuối cùng có thể trở nên mạnh mẽ tới trình độ nào, hắn hiện tại cũng nói không tốt. Nhưng hắn cho rằng loại áp xúc hồn lực này cùng phương thức hạn chế tu vi tăng lên rất thích hợp cho mình bây giờ. Sáng sớm hôm sau Đương, đương, đương chín âm thanh chuông du dương vang tại bên trong sử lai khắc học viện. Dư âm lượn lờ, truyền hướng về phía hải thần hồ, cũng truyền hướng về phía phương xa. Đây là tiếng chuông tập hợp. Tại truyền thống ở sử lai khắc học viện, chỉ có tại thời điểm toàn thể thầy cho tập hợp mới có thể vang lên 9 tiếng chuông. Ý vị này là có chuyện rất trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên bố. Hôm nay là thời gian sử lai khắc học viện khai giảng. Chính âm thanh chuông vang này đại biểu chính là lễ khai giảng sắp bắt đầu. Ngoại viện 117 học viên, tại trong thời gian rất ngắn liền tại các lão sư chủ nhiệm lớp dẫn dắt tụ tập đến trên quảng trường học viện. Hơn 100 người lộ ra có chút đơn bạc, nhưng mà, điều này cũng ý nghĩa Sử Lai Khắc học viện bắt đầu lại từ đầu, tái hiện huy hoàng. Quảng trường ngay phía trước có một cái bình đài rộng lớn. Lúc này, Đường Vũ Lân đã đứng ở chính giữa bình đài. Bên cạnh hắn là sáu người khác Sử Lai Khắc thất quái. Viện trưởng ngoại viện Vũ Trường không cùng với một đám lão sư ngoại viện. Đường Vũ Lân từ trong mắt các học viên thấy được cuồng nhiệt. Trên thực tế, hắn là người thứ nhất xem thất thánh uyên chế tạo ảo cảnh kia. Hơn nữa, hắn trước sau nhìn đi nhìn lại năm lượt. Dưới tình huống đang bận rộn, hắn như trước vẫn nhìn năm lượt. Bởi vì, ở nơi này, hắn nhìn thấy cha mẹ lúc tuổi còn trẻ. Thấy được lúc cha mẹ mới vào sử lai khắc học viện. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, hắn thậm chí khóc giống lên tiếng. Từ một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn đối với bảy vị lão ma liền không có chút khúc mắc nào nữa rồi. Cha lúc đó nhìn qua còn rất bình thường. Mẹ lúc kia cũng đã rất đẹp rồi, những thứ này đều trong lòng hắn để lại ấn tượng cực kỳ tốt đẹp, cái này như vậy là đủ rồi. Hắn tuy có lòng tham, muốn biết thêm nữa, nhưng ngay tại lúc này, có thể nhìn thấy cha mẹ cũng đã là an ủi thật lớn. Cái này là nội tình, cái này là truyền thống, đều được bảy vị lão ma hoàn mỹ mà tái hiện ra. Truyền linh tháp dù giàu có thế nào, thời gian thành lập vẫn là đã muộn một vạn năm so với sử lai khắc học viện. Đi qua thất thánh uyên. Những hài tử này đều chẳng qua mười mấy tuổi, chính là thời điểm dễ dàng nhất bị cảm động. Bọn hắn mỗi người cũng còn đơn thuần giống như giấy trắng. Mới vào thất thánh uyên, nhưng thật ra là cho bọn hắn một khóa giáo dục tư tưởng. Hiện tại xem ra, cái tiết học này hiệu quả hết sức tốt. 117 học viên được chia làm 4 lớp. Trong đó 3 lớp có 29 người, 1 lớp có 30 người. Chủ nhiệm 4 lớp đều là người mà đường Vũ Lân rất người quen. Chủ nhiệm nhất ban là Giam Cầm là Quế Tinh. Nhị ban là U Minh, Vũ Ti Đoá. Tam Ban là Bất Tử Từ Du Trình, Tứ Ban là Ám Hùng Dương Nghiệm Hạ. Bọn hắn đều đã từng là đồng học cùng lớp với Đường Vũ Lân. Bích Sa Trịnh duy Nhiên hiện tại thì đang chuyên chú nghiên cứu độc tố. Lúc này, bọn hắn đều đứng ở phía trước lớp học của mình. Trên đài, Đường Vũ Lân cầm đầu mọi người. Dưới đài có hơn 100 người, Đường Vũ Lân có chút hoảng hốt. Nhiều năm trước, hắn đã từng đứng ở phía dưới, cùng giống những hài tử này. Tràn ngập khát vọng cùng nhiệt tình chờ đợi lấy học kỳ mới bắt đầu đang mong đợi trở thành một gã tân sinh của Sử Lai Khắc Học Viện, mà bây giờ, hắn cũng đã đứng ở trên đài cao, đã thành người cầm lái Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người khỏe chứ? Ta là Vũ Trường Không, viện trưởng ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện. Vũ Trường Không cao giọng nói ra, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Có lẽ các ngươi đều nghe nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã từng bị ác thế lực ám toán, đã tao ngộ một trận đại tai nạn. Cho tới bây giờ, chúng ta như trước từ trong bi thương hoàn toàn khôi phục lại." Nhưng mà, các ngươi hẳn là rõ ràng, truyền thống của Học viện đệ nhất đại lục, Sử Lai Khắc Học viện xây dựng lại cùng với trước kia cũng không có gì bất đồng. Yêu cầu của chúng ta như trước là rất nghiêm khắc. Nếu có một ngày các ngươi không thể thích ứng nhịp điệu ở nơi đây, như vậy, xin lỗi, các ngươi chỉ có thể rời khỏi Sử Lai Khắc Học viện. Sử Lai Khắc Học viện bồi dưỡng là quái vật mà không phải người thường. Ở chỗ này, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là làm cho chính mình thủy chung đứng ở trong hàng ngũ quái vật này. Phía dưới, cho mời Hải Thần các chủ Viện trưởng học viện Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân miện hạ lên phát biểu. Nói xong, Vũ Trường không lui một bước, Đường Vũ Lân tức thì tiến lên một bước, rồi sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía dưới đài mà nói: Võ Hồn là trời cao giao cho chúng ta một loại lực lượng thần kỳ. Nói nhiều mặt, không chỗ nào không có. Nếu như võ hồn ngươi là một cái quốc, như vậy năng lực cày ruộng của ngươi liền sẽ mạnh mẽ hơn so với người khác. Nếu như võ hồn ngươi là một thanh dìu, như vậy ngươi có thể chém càng nhiều cây hơn so với người khác. Mà tại mỗi một vị, cũng kể cả ta, đều là đối tượng trời cao chiếu cố, bởi vì chúng ta không chỉ có võ hồn, còn có hồn lực, từ đó có thể trở thành một gã hồn sư. Đây là điều đáng giá nhất để chúng ta quý trọng. Quý trọng chính mình, quý trọng năng lực chính mình. Bên trong hồn sư có một loại tồn tại, gọi là tà hồn sư. Tà ác là năng lực của bọn hắn sao? Cũng không phải. Không có năng lực tà ác, chỉ có tâm tà ác. Cho nên, tại Sử lai khắc học viện, trừ học tập cùng tu luyện ra. Ta cũng hy vọng mọi người có thể ở chỗ này đem lòng của các ngươi bày ra. Giáo thư dục nhân không chỉ có dạy, quan trọng hơn chính là muốn đào tạo. Sử Lai Khắc Học Viện sẽ cố gắng cho các ngươi mỗi người đều trở thành một vị hồn sư chính trực, một người chính trực. Nhiều năm trước, ta và các ngươi giống nhau, ôm trong lòng mộng tưởng đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Ở chỗ này, ta có ngôi nhà thứ hai. Ở chỗ này, ta được dạy bảo tốt nhất. Nhưng mà, bài học chính thức quan trọng nhất với ta, đây là trận đại tai nạn kia. Trận đại tai nạn kia hủy diệt cả tòa sử lai khắc thành. Có vô số người chết bên trong trận đại tai nạn kia. Đường môn tổng bộ không tồn tại nữa. Sử lai khắc học viện tức thì biến thành hải thần hồ bây giờ. Thế nhưng là, các ngươi biết không? Ở bên trong trận đại tai nạn kia, có rất nhiều học viên của sử lai khắc học viện còn sống. Thậm chí có thể nói là toàn bộ. Một đời hải thần các chủ kình thiên đấu la miệng hạ cầm đầu các vị lão sư. Dùng sinh mệnh bọn họ vì những học viên này sáng tạo ra cơ hội sống sót. Lúc may mắn thoát khỏi khó khăn, ta tại thật lâu sau này mới nhìn thấy đám đồng học của ta lúc trước. Lúc đó ta mới biết tất cả. Ta mới hiểu được lúc trước các vị lão sư bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Cái bài học này làm ta đau nhất nội tâm. Đám tiền bối sử lai like khắc học viện, dùng tính mạng của mình làm đại giới. Tại trong lòng từng người học viên sử lai like khắc, đã khắc lên ấn ký vinh quang. Là bọn hắn nói cho ta biết, phải làm như thế nào mới là một người sử lai like khắc hợp cách. Ở đây mỗi một vị lão sư, kể cả ta ở bên trong đều đem cái truyền thống này kéo dài xuống dưới. Chúng ta đều biết dùng tất cả chính mình thủ hộ các ngươi, thủ hộ tất cả Sử Lai Khắc Học viện, thẳng đến một khắc sinh mệnh cuối cùng của chúng ta. Sử Lai Khắc Học viện là một chỗ học viện hồn sư, nhưng là tuyệt không chỉ là một chỗ học viện hồn sư. Tên Sử Lai Khắc Học viện là một loại vinh quang, là vô số tiền bối dùng tất cả bọn hắn bảo vệ vinh quang. Phần vinh quang này không có bất kỳ người nào có thể dao động. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, khí chàng cường đại lập tức phóng xuất ra. Tại tương lai không lâu, vô luận các ngươi hướng đi phương nào, các ngươi thủy chung đều phải ghi nhớ trong lòng. Các ngươi là từ sử lai khắc học viện đi ra đấy. Nếu có một ngày, lòng của các ngươi thay đổi. Như vậy, sử lai khắc học viện dạy các ngươi cái gì, liền nhất định sẽ từ trên người các ngươi thu hồi cái đó. Nhưng nếu có một ngày, các ngươi ở bên ngoài bị ủy khuất, bị khi dễ. Sử lai khắc học viện tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Chỉ cần bọn ngươi có lẽ phải, sư trưởng học viện chính là phụ huynh của các ngươi. Ai động hài tử học viện, ai cho các ngươi chịu ủy khuất. Đám sư trưởng đều đến giúp ngươi đòi lại. Bởi vì sử lai like khắc học viện còn có cái truyền thống, gọi là bao che đệ tử. Nghe được đường Vũ Lân không e rẻ nói ra ba chữ bao che đệ tử. Cho dù là Vũ trường không, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Ở bên trong học viên, không biết là ai hô một câu. Sử lai like khắc học viện vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô rung trời. Từ trong mắt mỗi một gã học viên, có thể nhìn thấy chỉ có kích động. Y tử Trần cũng thành công khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện, bằng vào thiên phú thật tốt, hắn hiện tại đã là một phần tử của Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Giờ khắc này, nghe Đường Vũ Lân nói, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng lực mà vung vẩy lấy cánh tay, cùng đồng học bên cạnh cùng một chỗ hoan hô nhảy nhót. Sử Lai Khắc Học Viện vạn tuế! Sử Lai Khắc Học Viện vạn tuế! Hắn được chọn vào nhất ban, cũng chính là giam cầm Lạc Quế tinh chủ nhiệm, bởi vì bốn vị chủ nhiệm lớp có thể nhìn thấy tất cả thành tích kiểm tra của học viên. Cho nên, tại thời điểm chia lớp, bọn hắn dùng một cái phương pháp công bình nhất, chính là trình tự tiến hành lựa chọn. Mỗi người chọn lựa một gã học viên, liền cứ như vậy trùng lặp xuống, thẳng đến chọn hết tất cả học viên mới thôi. Bởi như vậy là có thể tận khả năng làm cho trình thể thực lực bốn lớp cơ bản tương đối ngang nhau. Vô luận là lạc quế tinh, vũ ti đoá, từ du trình hay là dương nghiệm hạ, đều khôn khéo mà chọn lựa. Mà lạc quế tinh là hồn sư chủ khống của bọn hắn, tuyệt đối là hạch tâm. Người đầu tiên hắn chọn, đấy chính là người lúc này đứng ở bên cạnh hắn. Y Tử Trần đã được hắn dự định là lớp trưởng nhất ban. Hắn rất coi trọng Y Tử Trần. Y Tử Trần có được võ hồn thổ thuộc tính. Vừa có lực khống chế cường đại, quan trọng nhất là tính dẻo rất mạnh. Hơn nữa, Y Tử Trần đã nhanh chóng đạt đến tầng thứ tam hoàn. 12 tuổi liền có được 29 cấp. Loại học viên này tại trong lịch sử sử lai khắc học viện cũng là không thấy nhiều. Hồn sư tại trước 20 tuổi có thể đạt đến cảnh giới nào là rất trọng yếu đấy. Nếu như đến 20 tuổi còn không có đạt đến tam hoàn, như vậy, tương lai vô luận người này tu luyện như thế nào, đều rất không có khả năng trở thành hồn thánh trở lên. Cho nên, lúc còn trẻ tu vi càng cao, tương lai có thể càng lớn. Lạc Quế Tinh, từ Du Trình, Dương nghiệm Hạ, Vũ Ti Đoá, Trịnh Duy Nhiên, bọn hắn năm người đều đã từng là một đời người nổi bật. Tự nhiên hiểu thêm cái đạo lý này. Cho nên, Y Tử Trần đã được Lạc Quế Tinh định là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Lễ khai giảng vô cùng đơn giản. Tiếp theo, tuyên đọc đi một chút hạng mục công việc chú ý. Sau đó, các chủ nhiệm lớp liền dẫn theo các học viên quay về riêng phần chỗ lớp mình. Chuẩn bị bắt đầu cho bọn hắn tiết học đầu tiên. Dựa theo quy củ sử lai khắc học viện, nội dung tiết học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu sử lai khắc học viện, cùng với giảng giải công việc học tập cùng hạng mục chú ý trong khi tu luyện. Đã có nhóm tân sinh đầu tiên, sử lai khắc học viện một lần nữa tràn đầy sức sống.